Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 362 ngươi điểm hương làm gì canh hay. Yêu cầu đặt khen thưởng ủng hộ trong sân đấu. Tống nhân dựa vào cường hãn linh lực. ép mục kiêu cùng khuê sát song song liên thủ. Rồi mới miễn cứng đánh một cách ngang tay. Thậm chí mạc nhai đến cuối cùng cũng không nhìn được xuất thủ. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Hai cô bé tử long lam cùng tước Linh Nhi dĩ nhiên không có đồng thủ. Các nàng là ở một bên hưng phấn kêu cố gắng lên. Cô gái tóm lại là dè đặt một ít. huống chi. Vây xem yêu tộc nhiều như vậy. Một ít gì đó các nàng không nghĩ biểu diễn. Trải qua trận chiến này tống nhân cách này a bảo gấu mèo coi như là hoàn toàn ở học viện đứng vững gót chân. Thứ nhất lưu danh tác xa, thứ nhất bách thế tác xa, thứ nhất sám thử bách càng đế, thứ nhất đem pho tượng đứng ở cửa học viện, thứ nhất tu vi rất nhiều trong bản học. Đầu tiên đi đến yêu vương cảnh hậu kỳ, lại là bị hồng nhai yêu đế cho tăng lên. Nhất định nhiều rất nhiều rồi huyền diệu cùng cảm ngộ. Thậm chí bởi vì bách thế văn nhất đạt tới trước rồi, học viện đem vốn là 3 năm kế hoạch lại đi cao tăng lên một đoạn. Không còn là bách thế văn, mà là thánh nhân văn đây đối với này 200 danh học tử mà nói. Không thể nghi ngờ là cái to lớn khiêu chiến. Vốn là ký thác kỳ vọng là một cái nhị bản học viện. Bây giờ được rồi. Trực tiếp thanh hoa mắc đại. Người nói A-Le-san rút không mà tạo thành hết thảy các thứ này. Cũng là bởi vì A-Bảo chạy quá nhanh. Gắn gượng kéo dài bọn họ đường đua. Không có cách nào ta còn là suy nghĩ một chút Thế nào ở trong vòng 3 năm đi đến lưu danh rồi hãy nói Áp lực lớn Hẳn là mấy cái lưu danh tác ra mới được Bởi vì Tống Nhân nhấp đạt tới trước rồi bách thí Đối với mục kiêu bọn họ là thật tăng lên áp lực rất lớn Vốn là tất cả mọi người là đang ở cùng chạy một đường Bây giờ Tống Nhân đột nhiên dẫn trước nhiều như vậy Làm giống vậy thiên tri yêu tử nếu như không thể sớm vượt qua kia nhiều mất mặt a cả ngày kêu chính mình phải làm thứ nhất bách thế tác gia bây giờ nhân ra đều đã lên làm ngươi còn chậm chạp không ra hồn ném yêu không huống chi a bảo đại bác hầu bây giờ đã đổi mới đến một trăm vạn chữ rồi căn cứ lão sư môn nhất trí đánh giá tựa hồ cố sự mới vừa viết lên một nửa một nửa a Kia khởi không phải nói Ít nhất còn có một bách vạn chữ Vạn nhất hắn thành thứ nhất Thánh nhân văn làm sao bây giờ đến thời điểm Bọn họ những thứ này sâu bên trong thập vạn đại sơn Vẫn lấy làm kiêu ngạo quý tộc huyết mạch người Đem sẽ mất hết thể diện A bảo chỉ là một hùng tục Hắn huyết mạch mọi người quá rõ ràng Coi như lấy được lôi long huyết mạch Cũng chỉ là tăng lên hắn tu vi Hoặc có lẽ là tăng lên huyết mạch. Nhưng là thiên phú sẽ không bởi vì huyết mạch đột nhiên mà tăng cường. Làm quý tộc, bọn họ phải mau sớm nhặt lên thuộc về bọn họ vinh dự. Vào giờ khắc này. Vô luận là tinh phẩm trung cao quý yêu tục hay lại là mục tiêu bọn họ. Ý thức ở một khối này chưa từng có đoàn kết. Tất cả đều cố gắng bắt đầu học tập. Một có cái gì nghi ngờ. Lập tức tìm lão sư giải thích cùng nhấp chút ý kiến. Nhiệt tình sân cao học tập thái độ làm cho Tống Nhân không khỏi khẩn trương. Không biết còn tưởng rằng đại gia hỏa chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng đây. Bất quá dưới mắt. Tống Nhân ngoại trừ mỗi ngày cùng tố cùng thuần thục qua đời tương lai trải qua ngoại. Chủ yếu nhất muốn chính là. Thế nào đem Nam Hoàng Thông lặng yên không một tiếng động cho làm được. Dù sao hạ chỉ Lam bên kia đoán là chuẩn bị xong. Nhìn trên bục sàng thẳng thắn nói tận chức tận trách nam hoàng thông tống nhân không còn gì để nói bất quá nhìn tống nhân treo nhi lang làm dáng vẻ nam hoàng thông vẫn là nhịn được giáo huấn đầu này gấu mèo đã rất xuất sắc có lẽ hắn có chính mình phương hướng phát triển đi ta sẽ không lo chuyện bao đồng rồi nhìn cái gì vậy hôm nay nói có liên quan thần mộ chung nội dung chính các ngươi đều nhớ ấy ư mỗi người giờ học sau ghi chép sao chép năm lần Càng sâu trí nhớ Nam Hoàng Thông đem tính khí phát đến còn lại trên người yêu tục. Để cho bọn họ đồng loạt sưởng suốt một chút. Chúng ta làm cái gì liền muốn phạt chúng ta? Không nhìn lão sư ngươi. Chẳng lẽ chúng ta cúi đầu nghe rằng sao chúng yêu một trận ủy khuất? Nhưng nhìn Nam Hoàng Thông nổi giận dáng vẻ. Suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Ai để cho nhân ra là lão sư, chúng ta là học sinh đây. Tống Nhân Nhưng ở Nam Hoàng Thông này gầm lên giận dữ chung. Chợt giật mình một cái. Hắn nghĩ tới rồi lần trước tiểu hề ở thiên linh bộ. Thu nạp cái kia hiếp trước thiếu chút nữa thành đem hôn phu bạc hổ hổ nguyên. Ngưng ghét thành một chiếc kén lớn. Đợi tại chính mình bí cảnh bên trong. Còn có trong quan tài bộ kia thiên sứ hài cốt như cũ vững vững vàng vàng đậu. Bí cảnh là trừ mình ra. Còn lại không vào được tồn tại. Nhưng là Cái loại này nửa đời gần chết Hoàng hốt trạng thái Không tỉnh táo linh thể lại là có thể Tống nhân nhìn lần nữa giảng giải thuộc về mình thần mộ nam hoàng thông Khói miệng không khỏi một trận sơ lên Có biện pháp rồi ngày thứ hai bắt đầu Tống nhân ngoại trừ tu luyện thường ngày giờ học ngoại liền đi trước một cái lão sư dừng chân Hướng hắn thỉnh giáo học vấn đồ vật bên trên Làm đã tan việc lão sư Trên lý thuyết hẳn là bất kể Nhưng là A bảo là ai Hắn hướng mình thỉnh giáo Là để ý mình A Vội vàng nói hết không giữ Ngày thứ ba Tống Nhân lại đến một cái khác lão sư trước tìm kiếm tướng quan Đông Tây Ngày thứ ba Ngày thứ tư Thẳng đến ngày thứ bảy Tống Nhân đến phiên Nam Hoàng Thông Nam Hoàng Thông lật lên mỹ mắt Ngồi ở trên ghế nhìn tống nhân rất chỉnh trọng bày ra chính mình chừng mấy quyển ghi chép, bút lông, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí đốt một cây nhăng, lượn lờ lên, tàn ra thoang thoảng, giờ học không dùng công, lúc này chạy tới thỉnh giáo, ngươi này suy nghĩ thật đúng là, nam hoàng thông không còn gì để nói, mấy ngày nay, a bảo cái này duy một bách thế tác ra. Chiều nào giờ học sau tích cực hướng chúng nhiều vì lão sư thỉnh giáo vấn đề hành vi Đã không phải là bí mật rồi Có nói, A Bảo đây là đang trước mặt lão sư tìm cảm giác tồn tại, gia tăng độ thân mật Có nói A Bảo không thỏa mãn hiện trạng Còn phải làm thứ nhất thánh nhân văn tác ra Bởi vì gần đây mọi người học tập chưa từng có sân cao Cho A Bảo áp lực Tóm lại Chính là trình độ cao vút Muốn tiến hơn một bước Đối với cái này nhiều chút Chứ nhiều lão sư môn dĩ nhiên cao hứng Thậm chí ngóng nhìn A Bảo lúc nào tới tìm chính mình Ngươi nói vạn nhất A Bảo sau này đại bát hầu kết thúc lúc trở thành thánh nhân văn Những thứ này bị hắn hỏi qua rồi lão sư môn Làm sao có thể không tự hào Bởi vì kia thánh nhân văn chung cũng có chính mình tống hiến một điểm lực lượng A Coi như thổi phồng Cũng có nhiều chút hài hước. Đến đến. Ngươi xem vị lão sư này không có gì nụ cười. Vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thật ra là tràn đầy học vấn. Dù sao cắn người cẩu một loại không gọi. phụ Là không phải. Cái kia. Hình dung không đúng. Phải nói. Làm yêu thần võng thứ nhất thánh nhân văn tác phẩm. Hắn đã từng cho cẩn thận hướng dẫn qua. Thế nào thoáng cái đối mặt vị lão sư này ngươi liền dâng lên 100% kính trọng. Trong bụng có hàng A cho nên chúng nhiều vị lão sư cũng muốn tìm một chút như vậy cảm giác. Chúng ta là thỉnh giáo học vấn. Điểm hương làm gì lại là không phải giải trí giữa tài đánh cờ tỉ thí. Nhìn đốt hương. Nam Hoàng thông nhíu mày một cách nói. Tống nhân cười hắc hắc. Lão sư chớ trách. Như vậy ta cảm thấy rất có ý cảnh. Bởi vì ta lúc trước ở những thứ kia nhân tộc cổ họa bên trong. Thấy cầu học một loại đều là như vậy. Thậm chí bên cạnh còn có một cái gã sai vặt. Cho chúng ta đất đỏ tiểu tửu lò rượu trắng đâu rồi. Xinh đẹp tuyệt vời. Chúng ta liền đem liền đem liền. Điểm cách hương ý tứ ý tứ là được. Đối mặt cách này không đến điều. Cũng không biết mỗi ngày càng suy nghĩ suy nghĩ gì a bảo. Nam Hoàng Thông là trực tiếp hết ý kiến Nhưng là mặt hắn vọng vi Lại không ảnh hưởng chính mình cái gì Chẳng lẽ hay lại là mê hương Đem mình mê vững sau làm chút gì à Cái này không tán gấu à Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 363 ta tình nguyện tự sát Hôm nay muốn thỉnh giáo cái gì Nam Hoàng Thông bãi chính tư thái Ở học vấn khối này Hắn là tận tâm tận lực Không giữ lại chút nào Tống nhân liền nói Lão sư cái này trước không gấp Ta muốn hỏi hỏi một cái khác Chính là có quan ký ước trùng Ký ước trùng này ta nhớ được Trước tư không lão sư đã cho các ngươi phổ cập qua Làm sao tới hỏi ta Nam Hoàng thông nghi ngờ nói Tống nhân nhìn một chút từ từ thiêu đốt hương Bất chi bất sắc chất khí biến thành màu hồng Nhẹ nhàng cắn răng một cái Đặt ở quai hàm bên một viên thuốc đó là tan vỡ Theo cổ họng xuống rồi Ngày đó không cẩn thận nghe Chính là trước hỏi một chút Ký ớt trùng sửa đổi là trước kia chưa từng có trí nhớ Tiến vào não người sau Sẽ tự đi thành lập được vốn nên không tồn tại trí nhớ Nếu như ký ớt trùng một khi bị gỡ xuống Trước nguyên bản không có trí nhớ thì sẽ hoàn toàn tan giã Biến mất không thấy gì nữa Làm thanh tỉnh sau Sẽ khôi phục toàn bộ trí nhớ Bao gồm phát sinh hậu sự Có đúng hay không tống nhân hỏi Nam Hoàng thông nghe xong gật đầu một cái Không sai Những thứ kia hư vọng trí nhớ theo ký ức trùng lấy ra Dĩ nhiên sẽ biến mất Bởi vì vốn là không tồn tại Nhưng ở ký ức trùng trồng vào sau Phía sau đã phát sinh các loại Là người thật sự chân thiết trải qua Vô luận như thế nào Cũng sẽ nhớ Thế nào Hỏi cách này chuyện làm à Tống Nhân vo khan một tiếng Lão sư Nếu ngươi bị trồng vào ký ớt trùng Sau đó nhân tục cho ngươi cho bọn hắn hài tử dạy dỗ học vấn kiến thức Ngươi tận tâm tận lực Làm có một ngày ký ớt trùng đột nhiên bị lấy ra Đối diện với mấy cách này Ngươi sẽ làm sao Nam Hoàng Thông trực tiếp để lại cho Tống Nhân một cái liếc mắt Ngươi ngày này thiên suy nghĩ mù nghĩ cái gì đâu rồi Não động có phải hay không là hơi lớn Có công phu này Còn không bằng thật tốt ý tưởng ngươi đại bát hầu Ta không thể nào cho nhân tục những thứ kia dạy dỗ kiến thức Nếu như là như vậy Ta tình nguyện tự sát Nam Hoàng thông tựa hồ nghĩ tới điều gì Lộ ra một bộ buồn nôn biểu Tình Tống nhân gương mặt lại nghẹn đỏ bừng thiếu chút nữa phúc bật cười Này trừng phạt, có phải hay không là hơi lớn? Thấy Nam Hoàng Thông dùng sức trừng mắt nhìn. Lại vơ vơ đầu. Tống Nhân liền vội vàng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Đặt ở trước mặt. Nam Hoàng Thông nhìn kỹ, sau đó tập trung tinh thần cho Tống Nhân giảng giải. Chỉ là chưa tới một canh giờ. Tống Nhân liền vội vàng rón rén đóng cửa cửa phòng. Nhìn hoàn toàn ngất xỉu Nam Hoàng Thông. Không nói hai câu. Trực tiếp thi triển lên long chi sáu cấm Để cho chỗ hắn với độ sâu hôn mê cùng trạng thái chết giả Bởi vì nơi đây nam hoàng thông vốn là nhân tộc Khắp nơi tràn đầy nhân tộc khí tức Cho nên không người để ý Tống nhân lập tức chuyển hóa thành phẩm tới sáng vẻ Mở ra bí cảnh Đem nam hoàng thông ném vào Đang ở quan tài cảnh dùng sức có ngứa hắc hoàng Lập tức lắc nửa đuôi chọc tới Dùng sức ngủy. Đại khái qua thập mấy hơi thở sau. Không có thấy bí cảnh bài xích đi ra. Sắc mặt vui mừng. Hắc hoàng. Cho ta xem ở hắn. Vạn nhất nếu là cho tỉnh. Liền cho ý tưởng của ta nghĩ cách chuẩn bị ngất đi. Nghe không tống nhân nói xong. Vội vàng đóng bí cảnh. Sau đó sẽ độ chuyển hóa thành A Bảo dáng vẻ. Thu chức từ thiên đạo võng cửa hàng hối đoái tới cao cấp mê hương. Mở cửa phòng thông khí phát huy Loại này mê hương Chỉ thích hợp với đối với người hào vô giới bị nhân lúc mới sẽ dùng Hơn nữa quan trọng hơn là Ngày mai không có nam hoàng thông giờ học Hắn không ra Yêu tục chỉ có thể khi hắn đang nghỉ ngơi Về phần chạy trốn Kia là không có khả năng Ký ức trùng nhưng là chỉ có ít nhất chuẩn đế tu vi mới có thể lấy ra Học viện là có chuẩn đế quá mức trí yêu đế bảo vệ Nhưng ngươi nghĩ có thể à Hoài nghi hắn kia không thể nào Ta có thể là vì yêu tục không ngừng ở làm vẻ vang á bảo Mách thế tác ra Nam Hoàng thông cách này nhân tục biến mất quản ta chuyện gì Cũng bởi vì ta hướng hắn thỉnh giáo học vấn kiến thức vậy Ta còn hướng các lão sư khác thỉnh giáo Nhân ra thế nào không biến mất không tin ngươi lục soát ta nhìn có thể tìm ra bí cảnh sao huống chi ta tu vi mới yêu vương cảnh. nam hoàng thông đổi thành yêu tộc bên này. là yêu hoàng đây. hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau. tống nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. sau đó lại các loại trong chút lát. liền ra cửa. sau đó khom mình hành lễ. a bảo đa tả nam hoàng lão sư giảng dạy. lấy được chỗ ít không nhỏ. A bảo nhất định không phụ lão sư kỳ vọng. Sớm ngày viết ra thánh nhân văn. Sau khi nói xong tống nhân liền rời đi. Sau đó ngày thứ 8 buổi chiều liền nắm sách vở hướng tư không tất đồ hàn hương điện đi. Tiền bối. Ta muốn tạm thời rời đi học viện một đoạn thời gian. Ta sẽ hướng học viện xin nghỉ. Đến thời điểm hy vọng ngày có thể giúp ta chu toàn một chút. Có thể không tống nhân trực tiếp đương đạo. Tư không tất đồ nhìn Tống Nhân. Khói miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn. Ngươi đã hoàn thành lão sư ngươi cho ngươi giao phó nhiệm vụ. Tống Nhân gật đầu một cái coi như là thừa nhận. Tư không tất đồ nếu biết. Mình là tiểu lão nhị đệ tử. Cũng minh bạch phái hắn tới yêu vực bên này làm gì. Đơn giản chính là vì loạn thần hải. Vì tư không tất đồ. Có vài thứ toàn bộ đều không nói cái gì chung. Được rồi, cẩn thận một chút cách đuôi Tư không tất đồ chỉ nói một câu nói như vậy liền xoay người hướng nội đường đi Lưu lại hạ tống nhân một người ngồi ở trong đại điện Thực ra hắn rất muốn hỏi một chút Ban đầu hắn muốn kia thập tôn duy nhất thần vật dùng ở rồi địa phương nào Dù sao ban đầu vì những thứ này Hắn thật là đứng ở vô số nhân tộc trên đầu gió đỉnh sóng đỡ lấy dư luận áp lực mà giao cho hắn cũng đổi về rồi biên cảnh hơn ba nghìn tướng sĩ nhưng thấy tư không tất đồ không muốn cùng hắn nói chuyện với nhau tống nhân cũng không ở hỏi nhiều mà là một người ở đại điện đợi ước chừng một giờ với các lão sư khác nơi đó như thế thỉnh giáo học vẫn thời gian được có thẳng đến lúc hoàng hôn tống nhân ra hàn hương điện khom người vừa nói lời cảm tạ ngữ Rồi sau đó rời đi Ngày thứ hai Hai cái to lớn tin tức ở toàn bộ vạn yêu học viện truyền đứng lên Giống như bình tĩnh hạ nước trong đầm bị bỏ lại hai tảng đá Thứ nhất Nam Hoàng thông đạo sư không thấy Một chút tin tức cũng không có Thậm chí hai vị chuẩn đế Vô số yêu hoàng cũng ở chung quanh dò xét Ở trong phòng tìm kiếm vết tích Nhưng vẫn không có Sống sờ sờ một người Không có chiến đấu xảy ra vết tích. Đông Tây Nam Bắc Tứ Môn lại có chứa nhiều cường giả canh giữ. Trong tối cùng với học viện trong vòng ngàn dặm. Đều là yêu đế đại nhân thần thức hạ. Một con gió thổi cỏ lai gì đều có thể trước tiên phát hiện. Nhưng là. Hắn lại là không thấy. A Bảo làm người cuối cùng với Nam Hoàng Thông từng có giao thiệp. Cũng thỉnh giáo rồi học vấn học sinh. Đương nhiên là bị cưỡng chế đi trước hỏi cùng với nam hoàng thông lúc ấy có cái gì khác thường Tống nhân tìm cớ hoàn mỹ vô khuyết Không tìm được chút nào sơ hở liền là đơn thuần thỉnh giáo học vấn Với các lão sư khác nơi đó như thế Không chú ý Cũng không phát hiện Cũng nói ra mình nói Đúng như vậy Gần đây ta thư đại bát hầu cảm giác gặp bình cảnh Đến tiếp sau này không biết rõ làm sao phát triển Hơn nữa Tu Vi bị hồng nhai yêu đế đại nhân tăng lên hai cái cảnh giới Luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên Thân thể có cái gì không đúng Học viện là rất tốt Vô luận trường học lực lượng hay là đủ loại tài nguyên tu luyện Đều là ta bình sinh hiếm thấy Nhưng Luôn cảm thấy có chút nhắm mắt làm liều rồi Cho nên Học sinh muốn đi ra ngoài một chút, tìm một chút linh cảm, một mặt hoàn toàn dung hợp cảnh giới, mặt khác, luôn cảm thấy đại bát hầu có thể tiến hơn một bước. Cho nên, học sinh muốn hướng học viện xin nghỉ, ngắm lão sư môn cùng học viện chuẩn giả từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 364 cầu yêu chuyện chúng ta đều biết đối mặt tống nhân xin nghỉ. Học viện dĩ nhiên không thể nào đáp ứng. Bây giờ hắn nhưng là vạn yêu học viện kia 199 học viên chen lẫn muốn vượt qua đối tượng. Hắn mỗi ngày ở học viện tùy ý đi bộ. Cũng có thể cho những bạn học kia mang đến vô tận học tập động lực. Dĩ nhiên, càng nhiều là vi vọng có thể vượt qua. Người không thấy gần đây bởi vì A Bảo thành thứ nhất bách thế tác xa. Những thứ này bình thường lười biếng các học viên. Mỗi ngày rất cao phồng nhiệt tình tốt hỏi liền lão sư môn đều có chút ứng phó không kịp càng nhiều là hoan hỉ tóm lại bây giờ á bảo ngoại trừ đứng thẳng tấm gương ngoại còn có một cái tác dụng chính là phóng cầu hận quần tình công phấn cái loại này huống chi ngươi đoạn thời gian trước mới vừa tùy ý đi ra ngoài liền bị hỏa vương trúc diệt đặc biệt nhằm vào thậm chí vốn cho là đã chết sần xạ hoàng hướng chứng nhận công hội hội trưởng cũng hiện thân lúc này rời đi học viện muốn chết phải không huống chi nam hoàng thông một cách như vậy sống sờ sờ nhân ở trong học viện cũng có thể đường hoàng biến mất bên ngoài ngươi có thể tưởng tượng nguy hiểm cỡ nào lưu sanh cùng bách thế hai lần hai người tướng mão hiển lộ yêu vực toàn bộ yêu tộc cùng mai phục ở yêu vực nhân tộc đều biết ngươi quá nguy hiểm tống nhân thỉnh cầu bị bác bỏ rồi tư không tất đồ lại vào lúc này đi ra ban đầu không người quản lúc a bảo làm ra rất nhiều thi từ đều là giai tác một phần từ số không nhiều ngộ không chuyển thành tựu thứ nhất lưu danh văn bị hỏa vương trúc diệp đuổi giết. chữa thương trong lúc cấu tứ suối trào viết ra đại bát hầu cái này tinh phẩm lưu danh thậm chí còn bây giờ bách thế văn Có lẽ đối A Bảo mà nói Học viện là an nhàn Nhưng cũng là một tòa bị nhốt lại nhà tù Hắn nếu đưa ra ý tưởng như vậy Nhất định có chính mình chủ ý Có lẽ Lần sau trở về Đại bát hầu sẽ thành tựu một cách khác Lần quang cảnh cũng không nhất định Ta ủng hộ hắn đi ra ngoài Yêu vương cảnh hậu kỳ Thật đủ sức để tránh cho rất nhiều nguy hiểm Hốn chi Yêu tộc cơ hồ đều biết hắn. Tống nhân cũng lần nữa lên tiếng. Tự mình nghĩ thật tốt hoàn bổn đại bát hầu. Từ bách càng sau. Đến bây giờ đều không đổi mới. Chính là tạp văn. Gặp phải bình cảnh. Những ngày qua hướng nhiều như vậy lão sư thỉnh giáo. Vẫn là không được. Chính mình rất sợ hãi đại bát hầu cứ như vậy chết hiểu. Học viện cao tầng nghe một chút. Lại tập thể thương nhị một phen cuối cùng đồng ý thỉnh cầu chủ yếu nhất là thật sợ đại bát hầu chết yểu, kia liền thua thiệt lớn bây giờ bọn họ đối đại bát hầu này duy nhất một bản bách thế văn nhưng là gì thường coi trọng a huống chi tư không tất đồ nói rất có đạo lý có lẽ thả nuôi bên ngoài hoang dã a bảo sẽ cho bọn hắn mang đến không giống nhau kinh hỉ đây Tống nhân rời đi là ba ngày sau bởi vì ở ba ngày này Bọn họ được kiểm tra hay không còn có nhân tộc cao tầng ở yêu vực sâu bên trong lưu lại Tỉ như hỏa vương trúc diệt Bởi vì đến bây giờ bọn hắn đều không tra rõ Ngày đó hỏa vương trúc diệt cùng với chứng nhận công hội hội trưởng Tại sao lại xuất hiện ở học viện chung quanh 3.000 dặm ngoại A bảo muốn một mình đi ra ngoài tìm linh cảm Lại cử tuyệt bọn họ phái người âm thầm bảo vệ Cho nên một ít chuyện trước tiên cần phải làm xong cùng kiểm tra xong Mới có thể thả tống nhân rời đi Biết A bảo phải rời khỏi thư viện Tìm kiếm linh cảm Làm trước sau hai lần cùng chung hoạn nạn Trải qua sinh tử hào huyên đệ Tốt đồng học Mục kiêu bọn họ dĩ nhiên muốn đưa một chút rồi Người đi lần này Thực ra cho chúng ta áp lực lớn hơn Vô luận tu vi vẫn đúng ở trước mặt chúng ta đi bộ Chúng ta còn có thể thấy được Yên tâm lại Ngươi đi lần này Để cho chúng ta đối không biết càng sợ hãi Bởi vì không biết ngươi chừng nào thì đột phá đến yêu vương cảnh đại viên mãn Hoặc là bước lên yêu hoàng cảnh cũng không nhất định Hay hoặc là Chúng ta còn đang đi học Thiên địa hiển hóa Ngươi thư thành tựu thánh nhân văn đâu rồi Ai Ngươi cái tên này chúng yêu đời tại một cái Vừa nói nhìn như chơi đùa cung lại có chút thương cảm đề tài. Tống nhân uống một ngụm rượu. Thực ra hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế rời đi. Đợi ở học viện bên này thật tốt. khổng lộ như thế tài nguyên cung cấp. Lại vừa là đã sớm từ hệ thống hối đoái đi ra có sẵn. Mỗi thiên cơ vốn là tu luyện là được. Nói không chừng không dùng được vài năm. Cộng thêm. Bí cảnh trung quan tài hoàn toàn có thể đến yêu hoàng cảnh. Khi đó, hắn đem lại cũng không sợ, bởi vì tự vệ dư giả. Nhưng là, hạ chỉ làm chuyện khẩn trương thái quá rồi. Nếu như nàng ở khác yêu hoàng thủ hạ, Tống Nhân còn không lo lắng. Lại cứ thiên thị hỏa toan. Thậm chí ở một mức độ nào đó, ở trong mắt Tống Nhân, hỏa toan yêu hoàng cùng tư không tất độ. Là như thế nhân, như thế sâu không lường được, như thế khó mà đoán. Vạn nhất đến thời điểm hắn biết thân phận của Hạ Chỉ Lam Cùng với Hoàng Triều bên kia truyền tới tin tức Đến thời điểm chớ nói mình là một bách thế văn Chính là một thánh nhân văn Nhân xa cũng sẽ không cho Tình nguyện cho còn lại đồ trọng yếu Bởi vì Hạ Chỉ Lam sẽ mang lại cho hắn không cách nào tưởng tượng chỗ tốt Còn có Nam Hoàng Thông Hoặc có lẽ bây giờ Tô Ấu Phi đã bế quan tỉnh táo lại Có lẽ đã len lén âm thầm vào yêu vực. Bởi vì nàng lo lắng cho mình, sẽ không nói cho chính mình càng không biết đem nguy hiểm mang cho hắn. Ngươi nói đến thời điểm nếu như nàng gặp lại nguy hiểm. Vậy cũng trách chỉnh cho nên. Tống nhân sắp xếp thời gian rất căng. Cũng không cho phép lãng phí. Hơi chút xiên chế một ngày. Cũng có thể phát sinh không tưởng tượng nổi biến cố. Tống nhân cạn một ly rượu. Đánh một cái giật mình Lau miệng một cái Nói cái gì vậy Ta đi ra ngoài chỉ là tìm tiếp theo linh cảm Bị các ngươi nói hình như là đi đột phá yêu hoàng Đột phá thánh nhân văn tự đắc Ta một cách bên ngoài Không có đạo sư hướng dẫn Không có tài nguyên tu luyện Đi đâu đột phá đi dáng vẻ này các ngươi Vô luận là học viện hay lại là trong nhà Đổ các ngươi vững bước đi tới Ngược lại ta đã sấn trước các ngươi quá nhiều Cũng không nóng này Thuận theo tự nhiên đi Nhìn Tống Nhân cười hắc hắc Mục kiêu các loại cũng là tâm tình tốt rất nhiều Nửa nói đùa Bọn họ là không phải ghen tị thuần túy là tìm đề tài Chấn an A Bảo Nói thật ra A Bảo lần này đột nhiên rời đi Ngược lại cho bọn hắn một ít thời gian thở dốc cùng cơ hội Bằng không song phương kéo ra quá nhiều Cũng có chút quá ném bọn họ mặt. Chờ A bảo lần sau trở lại. Nói không chừng chính mình các loại cũng đột phá đến yêu vương cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Cũng tiến vào bách thế văn rồi cũng không nhất định. Vậy ngươi lần này đi như vậy vội vàng, hắc tốc trung mất đồ vật không cần sao khuê sát nghĩ tới một đề tài hỏi. Tống nhân sườn sốt một chút. hắc tốc đồ thất lạc ngươi ý gì? Thế nào ta nghe không hiểu cắt mục kiêu long lam bọn họ tất cả đều hướng về phía tống nhân một trận khịt mũi coi thường. Trăng. Tiếp tục giả vờ. Chúng ta từng cách đã sớm biết rồi. Ta cũng không tin. Lần trước ở Hát Tốc. Chúng ta sáu cái. Cái kia cậu yêu đặc biệt chỉ chọn chúng ta năm cái hạ thủ. Không đúng ngươi. Lần này bởi vì ngươi thành Bách Thế Văn chúng ta bị trước thời hạn thả ra ở Hắc tốc ngoại đã biết tất cả rồi. Biết ngươi thích thể diện thực ra chúng ta ban đầu đều là giống nhau. Tống nhân đối mặt ngũ yêu vẻ mặt ghép bỏ biểu tình là thực sự có chút mồng vòng. Các ngươi đảo là nói rõ bạch ạc. Cái kia cầu yêu chuyện. Chúng ta đều biết. Bất quá không cho phép truyền ra ngoài. Theo chúng ta sáu cái biết là được. Mục kiêu nói. Tống nhân nhất thời nha một cái hạ, mặt truy cập tử lộ ra hiểu biểu tình. Quả nhiên có đại mộ. Hắc hoàng tiến vào thời điểm. Xem ra các ngươi đều tại trong mộ cho đụng phải. Không nói cho người khác biết. Rất sợ những người khác cũng đi chia một chém canh đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 365 hoàng đình thứ hai yêu thấy tống nhân quả nhiên biết kia cậu yêu chuyện. Mục kiêu các loại nhất thời cười ha hà. Bất quá trong nụ cười càng nhiều là khổ sở Ai có thể nghĩ tới bọn họ ở bên ngoài là các gia tộc thiên tri yêu tử Ở trong học viện là bị lão sư môn coi trọng Vô số tinh phẩm muốn vượt qua đối tượng Vinh dự thiên phú, huyết mạch hay lại là tu vi đều là tốt nhất chọn Nhưng ai có thể nghĩ tới Bọn họ lại đồng loạt bị một cách đến bây giờ đều không bắt cậu yêu khi dễ rồi Còn khi dễ trực tiếp ngậm bò hòn Không dám lộ ra Bởi vì ném yêu a, Tống nhân cười hắc hắc Ta ngược lại thật ra không ném cái gì Ngược lại lấy được tốt ít thứ Các ngươi mất cái gì ngươi còn được đồ vật đừng chém gió nữa Nơi này liền mấy người chúc ta Ai còn không ném mấy thứ đồ Ta kim vũ thuấn bị kia cậu yêu đoạt đi Mục kiêu vẻ mặt xui Trừ lần đó ra Còn có hắn phong đuổi theo. Thừa ảnh hai thanh hảo kiếm. Ai? Ta càng một lời khó nói hết. Ta thiên la ghi cũng mất. Là cướp đoạt A. ngươi xem trên tay ta chó cắn dấu ấm không? Bây giờ ta đặc biệt giữ lại. Không ngừng nhắc đến tình ta. Chờ đến bắt cái kia cầu yêu. Thế nào cũng phải giết chết nó không thể. Khuê sát đưa tay ra cho mọi người biểu diễn. Chọc cho còn lại mấy yêu thổn thức không dứt. Sau đó là Mạc Nhai, Long Lam cùng Tước Linh Nhi tất cả đều ném tốt nhiều đồ Ngươi mất cái gì? Lần này rời đi Liền không muốn tìm tìm Nói một chút Vạn nhất chúng ta mất được Có lẽ ở đó cậu yêu trong xào huyệt có thể tìm được đâu rồi Cũng mang cho ngươi đi ra Vân vân Ngươi nói ngươi lấy được ít thứ Lấy được cái gì Mạc Nhai hỏi Tống nhân nguyên vốn còn muốn cho bọn hắn khoang khoang chính mình chiến lợi phẩm Nhưng làm sao nghe được nghe Bọn họ thật sự mất đồ vật quen thuộc như vậy chứ Sau đó Trong nháy mắt minh bạch Những thứ kia tấm thuẫn Trường kiếm Trọng kích Đồ lót vân vân Là thế nào tới Ta đi Ta còn tưởng rằng huyến hóa ra tới hắc hoàng cùng chung hắc hoàng không giống nhau Bây giờ xem ra Hay lại là như thế thô bỉ Không đứng đắn à Thiếu chút nữa bấy ta có hay không ta vừa muốn nói ra khỏi miệng đây Không trách bọn họ sẽ hai lần đi hát tốc Cảm tình không phải đi trộm mộ Mà là tìm hắc hoàng Tìm chính mình trong bí cảnh những thứ đó đi Không thể à không thể Trong bí cảnh những thứ tốt kia tuyệt đối không thể trả cho bọn hắn Nếu không liền không nói được Cũng không thể thừa nhận hắn nhận biết hắc hoàng. Ở tống nhân tim bịt bịt nhảy lúc. Nghe được mạc nhai câu hỏi. Nhất thời vừa căng thẳng. Ta. Ta thực ra cũng đồ thất lạc rồi. Chẳng qua chỉ là nhiều chút đồ chơi nhỏ không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Về phần lấy được. Thực ra chính là tính tâm viết đại bát hầu. Các ngươi đã cho ta thật một ngày có thể đổi mới 100 càng ấy ư. Đều là ở hắc tốc chung từ từ suy nghĩ viết tồn cảo Tống nhân xuất ra một cái nói dối Nhất thời chọc cho mục kiêu bọn họ đưa ra ngón tay cái tán thưởng A bảo định lực chính là được Bọn họ đầu tiên là buồn chán Nhưng đến cuối cùng Toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng cái kia cậu yêu đấu trí so dũng khí lên Chảy không ngừng cám dỗ vật hấp dẫn nó mắc câu Nhân ra là mắc câu cũng mang đi đồ vật Chúng ta lại không bắt Đây mới là biệt khuất nhất Chúng yêu có uống nhiều chút rượu Nói nhiều chút khoác lác lời nói Từ từ liền giải tán Ba ngày sau Tống nhân một thân một mình rời đi học viện Cuối cùng nắm không cứng được Một cái thư viện yêu hoàng chính là hộ tống Tống nhân đến hỏa toan yêu hoàng hoàng đình Phương mới rời khỏi trở về phục mệnh Chúc mừng chúc mừng A thấy A bảo thật tới Hỏa toan yêu hoàng mang theo như cú vẻ mặt mặt nạ cùng hôi bào tiểu lam. Từ hoàng đình trung đi ra. Vô số yêu tục tất cả đều chen lẫn nhìn vị này bách thế tác ra. Đây là bọn hắn lãnh địa đi ra thiên chi ghiêu tử A, là bọn hắn kiêu ngạo. Tống nhân nhìn một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ hạ chỉ lam trái tim rốt cuộc thì để xuống. Bình yên liền có thể thuộc hạ A bảo bái kiến ta hoàng tống nhân hành lễ. Hỏa toan yêu hoàng vội vàng cười ha hà đỡ dậy. Vẫn như thế đại lễ. Khách khí là không phải. Sau này khác thuộc hạ thuộc hạ. Trước sau hai lần cho ta hỏa toan mặt dài. Càng làm cho cả yêu vực biết ta hỏa toan tên. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta hỏa toan huynh đệ. Là hỏa diệt hoàng đình nhị bả thủ theo hỏa toan nói xong. Trung quanh vô số vây xem yêu tộc nhất thời đồng loạt quỳ xuống đất. Bái kiến bảo đại nhân đem âm thanh chỉnh tề rộng lớn tưởng như có lẽ đã diễn luyện hơn trăm lần. Tống nhân kinh hãi. Lễ này cho quá lớn. Vội vàng hướng hỏa toan nói. Đại nhân. Tuyệt đối không thể. A bảo có tài đức gì. Ta chỉ là. Đừng. Ngươi có phần này năng lực. Yêu vương cảnh hậu kỳ. Tin tưởng cộng thêm học viện tài nguyên. Chỉ cần tương lai vài năm ngươi liền nhất định có thể đến yêu hoàng cảnh cùng ta ngồi ngang hàng với thậm chí vượt qua bây giờ ta phải mau thừa dịp ngươi còn không có chỗ mã đứng lên dẫn đầu lôi kéo nếu không sau này liền bị thế lực khác lôi đi đến thời điểm ta nhờ có a hỏa toan yêu hoàng cười ha hà vừa nói rất lộ liễu rất thực tế nhưng là tràn đầy thẳng thắn kỳ ngộ phương diện Hắn luôn là bắt phi thường kịp thời. Tống Nhân nghe sắc mặt rất là lung túng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ha ha cười. Bị hỏa toan kéo gần Hoàng Đình bên trong. Không ngừng có đủ loại mỹ thực bị bưng lên. Càng làm người ta ý vị thâm trường là. Hạ chỉ Lam chẳng biết lúc nào đổi lại một thân nữ trang. Cũng sẽ không mang mặt nạ. Cứ như vậy đợi sau lưng Tống Nhân. Cho hắn rót rượu. Nhưng một đôi mặt nhưng là lạnh giá. Nhìn dáng sấp rất không muốn. Hết thảy đều là hỏa toan yêu hoàng an bài. Vì vai diễn làm vòng toàn bộ. Cũng vì không đưa tới hỏa toan yêu hoàng hoài nghi. Ở hạ chỉ lam lại một lần nữa rót rượu lúc. Tống nhân không để lại dấu vết đụng một cái tay nàng. Hạ chỉ lam nhất thời lui về phía sau hai bước. Càn rỡ. Người nhưng là rất nhanh. Liền tiến lên đón hỏa toan yêu hoàng có chút lạnh giá ánh mắt. Hạ chỉ lam cắn môi. Lại nhẹ nhàng tiến lên. Trong tay bưng bầu rượu. Yên lặng không nói. A bảo hương để đừng thấy lạ. Tiểu lam nha đầu này cố chấp. Không nỡ bỏ ta người sư tôn này. Với ở bên cạnh ta có cái gì tiền đồ. Giống như A bảo ưu tú như vậy tuấn kiệt Sau này có ngươi hưởng phúc. Hỏa toan tựa hồ đối với đến Tống Nhân nói. Hoặc như là hướng về phía hạ chỉ Lam nói. Tống Nhân cười không nói. Do dự sau. Hướng về phía hỏa toan thi lễ. Như vậy. Tiểu đệ liền đa tạ đại ca rồi. Thật sự là. Cái kia. Ha <cười> ha. Đại ca biết. Tống Nhân không hề lấy thuộc hạ gọi. Mà là đổi thành rồi tiểu đệ đại ca như vậy chứ. Lộ ra thân thiết. Đúng như dự đoán hỏa toan yêu Hoàng chẳng những không có một điểm sinh. Khí tựa hồ thật cao hứng. Biết. Biết. Bản Hoàng nói thế nào cũng là tới yêu. Giống như các ngươi người có ăn học từng nói. Liệu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Đại ca có thể trước thời hạn nói cho ngươi được. Ta đã thu tiểu lam cách này một cách đệ tử. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra. Mặc dù nàng là nhân tục. Nhưng là Thiên phú nhưng là thật tốt Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến yêu vương cảnh sơ kỳ Cũng chính là nhân tộc lời muốn nói động hư cảnh Vốn chỉ muốn Qua một thời gian ngắn Liền phái hắn hồi nhân tộc bên kia Thu tin tức Dù sao Tiểu Lam người nhà là bị nhân tộc cho vết sạch Hết thay các thứ này Năm đó Tiểu Lam đều thấy ở trong mắt Có thể nếu A bảo lão để coi trọng Tiểu Lam đây cũng là nàng tạo hóa tiểu lam từ nay về sau chiếu cố a bảo chính là ngươi sứ mình rồi biết không đối mặt hỏa toan yêu hoàng phân phó thậm chí trong giọng nói có chút hạ mình lệnh mùi vị hạ chỉ lam một mực khóa chặt lông mày cuối cùng phảng phất nhận mình một sảng một gối hướng tống nhân quỳ một cái thiếp tiểu lam sau này sẽ là chủ nhân nô tỳ rồi phàm la hết thảy Nô tỳ cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Nhìn hạ chỉ lam như thế dáng vẻ, hỏa quan yêu hoàng vẻ mặt hài lòng. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm sáu mươi sáu miu tống nhân nhìn nàng, đã từng giận dạ hoàng hướng tiểu công chúa. Bây giờ khom lưng quẩy gối, đột nhiên rất là thương tiếc. Ngươi nói đến thời điểm để cho tiểu hề lấy ra ký ức trùng, nàng nhớ lại hôm nay một màn sẽ là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng vì có thể thuận lợi đưa nàng mang tới nhân tộc lãnh địa, có chút ủy khuất, bị sau đó là tốt. Nghe nói ngươi lần này vì xin nhỉ, nhưng là trải qua một phen chắc trở a. Bây giờ yêu vực cũng truyền khắp. Thứ nhất Bách Thế tác gia a bảo đem Sẽ từ học viện đi ra du lịch. Bây giờ yêu vực không biết bao nhiêu địa bàn cũng chờ đại giá ngươi quang lâm đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi lại đi trước đến nơi này của ta rồi. Coi như là vinh hạnh đi. Ha ha hỏa toan yêu hoàng nói cuối cùng. Nhất thời cười lên ha hà. Tống nhân cũng phụng bồi mà cười. Thứ nhất đến xem đại ca. Vốn nên chính là ta lựa chọn thứ nhất. Thực ra đại ca. Ta ở nơi này ngươi phỏng trừng cũng đợi không được hai ngày. Học viện bên kia sức cạnh tranh quá lớn. Cho ta áp lực cũng lớn. Tóm lại, là giã tâm đang làm ma. Tống nhân nói, giã tâm tống nhân gật đầu một cái. Đúng, giã tâm, đại bát hầu chút xuống rồi ta rất lớn tâm huyết. Ta đối với nó kỳ vọng cao vô cùng. bách thế văn, chỉ là nó một cái tiết điểm. Ta muốn khiến nó thành là thứ nhất cái thánh nhân văn con mắt của hỏa toan nhất thời sáng lên. Trực tiếp khiếp sợ từ trên ghế đứng lên. Thánh nhân văn ngươi chắc chắn chứ tống nhân cũng là đứng dậy Ta biết cái này rất khó khăn Thánh nhân văn Đến nay yêu thần vóng không có Cũng không ai biết nó phán xét cái kia đạt tiêu chuẩn tuyến sốt cuộc ở nơi nào Nhưng là Ta cảm thấy được đại bát hầu có thể tranh thủ một chút Dù là có một tí cơ hội ta cũng sẽ không buông khí Nhưng là Ở học viện đợi càng lâu Ta càng không có cái loại này nhiệt huyết kích tình Chắc hẳn đại ca ngươi cũng nhìn Đại bát hầu viết cho tới bây giờ 100 vạn chữ Cơ bản đều là một dòng nhiệt huyết ở thúc đẩy cố sự phát triển Nhưng là Học viện chỗ tốt để cho ta kinh thần tựa hồ vào một tầng không nhìn thấy lồng giam Ta muốn đi ra ngoài Lần nữa tìm một chút vẻ này cảm giác Cho nên ta rời đi Cũng không muốn ở đại ca cách này hoàng đình an nhạc trong ồ đợi Ta đường tại chính mình dưới chân. Đại bát hầu đường. Ở phía trước không nhìn thấy trên đường. Ta nói như vậy. Đại ca có hay không hiểu nhìn A Bảo như thế sáng vẻ. Hỏa toan yêu hoàng làm sao có thể không hiểu. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, học viện là được. Nhưng cũng được nhắm mắt làm liều. Muốn một mực nhiệt huyết đi xuống. Thì phải đích thân thực hành được có vô số linh cảm kích thích mới có thể. A bảo có từ lựa chọn. Dám buông tha học viện tốt như vậy tài nguyên. Nói đi là đi. Điểm này. Hắn thật là bội phục. Bỏ qua lợi ích trước mắt. Tìm kiếm lâu dài cùng càng đại đột phá. Từ chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được. A bảo tương lai thành tựu nhất định vượt qua hắn tưởng tượng. Hỏa toan yêu hoàng trực tiếp đi xuống. Vỗ A bảo bả vai Thánh nhân văn Nếu như ngươi có thể viết ra lấy được yêu thần võng thừa nhận để nhất bộ thánh nhân văn Ta sẽ đưa ngươi một vật. Như thế Đối với ngươi tốt nơi đại nạn lấy tưởng tượng thứ tốt Nhìn hỏa toan thật tình như vậy dáng vẻ tống nhân liền vội vàng cảm tạ Hắn cũng không có hỏi là cái gì Nhưng từ hỏa toan biểu lộ như vậy vẫn là có thể nhìn ra Vật như vậy nhất định là rất quý trọng Có xã tâm có lúc thật là đồ tốt Ngày thứ hai Tống nhân mang theo hạ chỉ Lam rời đi Hỏa toan cũng không có phái những cường giả khác hộ tống Dựa theo tống nhân cách nói Như vậy sẽ cho hắn dưỡng thành tính ỉa lại Không biết tiến thù Ngược lại có hại Làm vô cùng chờ mong hy vọng đại bát hầu thật có thể trở thành thánh nhân văn tác gia hỏa toan Dĩ nhiên không thể nào cho tống nhân sử bán tử huống chi Bây giờ yêu vực không biết bao nhiêu yêu tộc đều biết A Bảo Hắn vẫn yêu vương cảnh hậu kỳ thực lực Cộng thêm tiểu lam cách này yêu vương cảnh sơ kỳ theo bên người Ngoại trừ gặp phải nhân tộc những cường giả kia Cơ bản không nguy hiểm gì Tống nhân mang theo hạ chỉ lam một đường loạn đi bộ Nhìn ra được nàng rất không tình nguyện Theo thừa dịp nàng lúc ngủ Lập tức mê đi rồi nàng. Cũng thi triển long chi sáu cấm sau. Trực tiếp ném vào bí cảnh bên trong. Sau đó thi triển bát phù môn. Cấp tốc hướng biên cảnh chạy trốn đi. Chỉ là còn nữa hai ngày chặng đường thì sẽ đến đạt đến thiên thanh xà vương lãnh địa lúc Tống Nhân gặp được một người. Người này Tống Nhân nhận biết. Chính là Kha Gia đã từng phụng bồi Kha Mập đồng thời. Đã tham gia thiên linh bộ mặt thừa đính hôn nghi thức ngũ một người trong. Một người trong đó đã bị hắn lợi dụng bí cảnh giết chết, ngoài ra cũng theo pha mập rời đi. Nếu như người nọ nhớ không lầm lời nói. Tựa hồ kêu pha miu Ở thiên linh bộ thời điểm, hắn vẫn là ở bên phủ cận pha mập. Thậm chí một ít chủ ý pha mập đều nghe. Cũng từng bị pha mập kêu lên miêu thúc. Thực lực so với trước kia tới chẳng đánh chính mình cái kia người nhà họ Kha. Còn lợi hại hơn. Dù là Tống Nhân bây giờ đã là đồng hư cảnh hậu kỳ đối mặt Kha Miu, như cũ cảm giác áp lực rất lớn. Đây là một tôn đại năng bước thứ ba có thể so với yêu hoàng hậu kỳ niết bàn cảnh cường giả. Ngày xưa, Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi ở Thương Thần tộc mượn tiểu hề mặt mũi, lấy được Linh Nhũ. Song song đột phá đến đồng hư cảnh sơ kỳ, Hồi trên đường về Gặp thiên mạch thiên su đuổi giết, Hai người là chân chính dùng hết toàn lực Hao phí không biết bao nhiêu lá bài tẩy Cuối cùng mượn tam tôn thần chi mới vừa đem điều này lão bài đại năng bước thứ ba xếp chết Thiên linh bộ mặt thừa đính hôn Tống nhân lại cùng tiểu hề mặt mũi Hấp thu hổ nguyên Được đột phá đến đồng hư cảnh trung kỳ. Nhưng ở hồi trên đường về Gặp phụng mệnh đánh tới sát chính mình pha nguyên Một tên niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả Tống nhân mượn bí cảnh Vốn định theo dựa vào mình giết hắn Tất lại là không phải ngươi chết chính là ta sống Nhưng thời khắc tối hậu Vẫn là mượn giúp thần chi tàn sát hắn Bây giờ Hắn lần này sớm vạn yêu học viện Đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ Nhưng không nghĩ tới Còn có thể gặp người nhà họ pha. Thật là oan ra ngõ hẹp A lúc trước. Từ pha mập đối với hắn đồng sát cơ. Hợp phái pha nguyên tới đòi mạng hắn một khắc. Hai người cũng đã không là bằng hữu nữa rồi. Tống nhân là không phải một cái thánh mấu tâm nhân. Cũng sẽ không bởi vì hắn có cái gì bất đắc dĩ nổi khổ mà như thế nào như thế nào. Chỉ cần ngươi đối với ta đồng thủ chúng ta coi như là triệt đầu triệt đuôi địch nhân. Đinh đóng vào hàng rào tre bên trên. Làm có một ngày Đinh bị rút ra sau khi rời khỏi đây. Chuyện này là có thể coi là không phát sinh sao hàng rào tre bên trên hố sâu sẽ vĩnh viễn lưu ở phía trên. Ban đầu bị Đinh đi vào một khắc đau đớn. Ai cũng thay thế không được. Có lúc cái gọi là địch nhân chính là chỗ này sao đến đơn giản một chuyện nhỏ. Có lẽ bởi vì ngươi. Có lẽ bởi vì hắn. Có lẽ một món bảo vật. Có lẽ cái gì yêu hận tình cửu, Có lẽ một câu lư đãng thô tục. Có lẽ. Có lẽ. Quá nhiều đồ sẽ từ một đám ngọn lửa theo thời gian tăng trưởng biến thành liệu nguyên thí. Cho nên. Tống nhân đối bây giờ người nhà họ pha rất không hữu hào. huống chi. Cái này kêu pha miêu đại năng bước thứ ba. Bây giờ nhìn tống nhân trắng đen sen kẽ sáng vẻ. Cũng là con mắt tỏa sáng. Càng là tham lam liếm môi một cái Không tưởng đến Đến yêu vực ngoài rừng rậm vây làm ít chuyện Lại có thể gặp được thấy bây giờ thái cực gấu chúc A Bảo Như vậy Không sai được Quá có phân biệt tính ha miêu hưng phấn tự nhủ Bởi vì trước đây không lâu Yêu vực chân trời Mới vì vậy A Bảo viết ra một bộ bách thế văn mà hiện ra đâu rồi Nhưng không nghĩ tới hôm nay liền bị hắn cho đụng phải. vận khí này có phải hay không là quá tốt. yêu hoàng cảnh hậu kỳ đối kháng yêu vương cảnh hậu kỳ đơn giản là bắt vào tay a. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm sáu mươi bảy vô sắc kết giới chi đi qua pha miêu niết bàn cảnh hậu kỳ thực lực. xác thực nếu so với pha nguyên sơ kỳ cùng với thiên su trung kỳ muốn cao một cảnh giới. nhưng là, Thực lực như vậy nhằm vào những người khác. Đúng là không có chút nào phản kháng cảnh ngộ. Lại không bao gồm Tống Nhân. Từng kinh thiên khu. Làm lão bài nít bàn cảnh trung kỳ. Hắn đều có thể xếp ngược. Đã từng pha nguyên. Tống Nhân ngay cả chạy trốn ý tưởng cũng không có. Vừa nói vừa cười mở ra bí cảnh. Đem thu thập hết. Hắn hiện tại đã sớm không giống ngày xưa. Đối mặt pha miêu. Dù là có áp lực cũng không sợ a bảo này tên kêu là thực sự thật tốt a đối với bản tỏa mà nói ngươi chính là ta đại bảo bối bắt ngươi có thể so với ta đi sâu vào nơi này do xét một ít tình huống phải tốt hơn nhiều pha miu ha ha cười lớn không che xấu chút nào chuẩn bị đối tống nhân muốn bắt ý tưởng tống nhân nhìn pha miu cũng là cười lặng lẽ thả ra thần thức nhìn có còn hay không người nhà họ pha thế nào bắt ngươi lão phu còn phải người giúp sao là đem ngươi coi trọng lắm rồi cũng là ngươi xem thường bổn tọa. Tha Miêu nhận ra được tống nhân sóng thần thức nhất thời cười cũng cùng nhau thả ra bản thân. đúng như dự đoán lớn như vậy địa vực chỉ có bọn họ với nhau. ta biết ngươi Tha Miêu đúng không? Tha gia thiếu chủ Kha Dương thư hộ đạo giả vừa vặn. ta gần đây tân học một cách môn thần thông. Chính yêu cầu một cách luyện tay một chút. Xem ta bây giờ thực lực có thể phát huy ra mấy thành đâu rồi. Tống Nhân không nói hai câu. Hai tay nhanh chóng kết ấm. Rồi sau đó. Một cổ vô hình sóng gần lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Thiên địa thất sắc. Trung quanh vốn là xuân xuê lá cây. Cỏ xanh. Phi hoa cũng vào giờ khắc này biến thành hắc bạch vẻ. Thậm chí không chung chim cũng vào giờ khắc này ngừng đứng lên. Vạn lại không tiếng động chu vi ngàn mét vô sắc kết giới pha miêu càng là thật nhanh về phía sau nhảy đi. Thẳng đến tránh ra tầng này vượt gì không gian. Rồi sau đó mọc như rừng không chung. Nhìn tống nhân quanh thân hết thảy đều với hắn màu da như thế. Biến thành hát bạch vẻ. Không nghĩ tới một cái tiểu tiểu yêu tục. Lại nhận biết bồn tỏa. Ta hẳn rất ít ở trước mặt người đời lộ diện Nhân tục một ít thiết lực có lẽ cũng không nhận ra ta ngươi chính là một cái yêu vương lại nhận biết Quái tai quái tai Bất quá Trong cảnh giới kém gặp là không phải ngươi làm những thứ này loẹ loẹt đồ vật thật sự có thể dọa được ở ta Phà Miêu tuy nói như vậy đến Nhưng lại tự quan sát kỹ một cái hạ cái này phương viên ngàn mét vô sắc kết giới Phát hiện tựa hồ cũng không có gì tính thực chất công kích và cảm bẫy. Huống chi. Coi như là bí pháp gì hoặc là thần thông. Chính là một cách yêu vương. Có thể thi triển ra uy lực lại có bao nhiêu đại. Phải mau giải quyết. Đưa nó mang về nhân tộc lãnh địa. Đến thời điểm nhất định có thể hung hăng đà kích một chút yêu tộc kiêu ngạo. Huống chi. tha gia thuộc về làm ăn gia tộc. Nếu như đem yêu tục bách thế tác ra đem ra đấu giá lời nói Vô luận là giá tiền hay là đối với yêu tục làm nhục Ít sẽ chưa từng có náo nhiệt Mà hết thảy này Đều đưa là hắn công lao Nơi này tuy là yêu tục lãnh địa Nhưng cũng là đến gần biên cảnh địa phương Vạn nhất có yêu tục tới phiền toái liền lớn Pha Mưu lập tức làm quyết định Mà chân sau tiếp theo động một giây kế tiếp lại ruộng gì xuất hiện ở tầng này hắc bạc bên ngoài kết giới mặt tống nhân nhìn có chút cẩn thận pha miêu thở hổn hển mấy cách nhất thời cười đây là hắn lần đầu tiên thi triển quá khứ vì like nhưng nhìn lấy bây giờ tu vi hiệu quả cùng phạm vi cũng không tệ lắm giờ phút này biểu diễn ở trước mặt chính là đi qua cũng không biết hiệu quả là một loại như thế nào trình độ tống nhân không có thể dài lâu duy trì loại trạng thái này nhiều nhất giữ vững một nén nhăng chả thế nào không tiến vào chính mình lĩnh vực thời gian hai tay tống nhân ôm ngực lại giống như ban đầu đối mặt pha nguyên như thế cứ như vậy hướng trên đất ngồi xuống một bộ nhâm quân xẻ thịt dáng vẻ ta nói về phần ngươi như vậy kinh sợ ấy ư nói thế nào cũng là pha gia trông chừng thiếu chủ nhân chọn Đối mặt ta một cách như vậy tiểu yêu vương Lại còn sợ đầu sợ đuôi Ta đều từ bỏ chống lại rồi liền như vậy Ta còn là vội vàng phát tin tức Mời phụ cận trưởng bối tới cứu ta đi Tống nhân nói xong Tay vung lên Yêu thần võng nhìn thấy hóa giao diện liền là xuất hiện ở trước mặt Nhìn liên tiếp người liên lạc Tống nhân tùy ý mở ra hỏa toan yêu hoàng Bên ngoài Kha Miu thấy vậy. những mày một cái. Một cái tay đưa vào này kỳ quái trong lĩnh vực. Phát hiện cũng không có ảnh hưởng chính mình linh lực. Thậm chí đình trệ. Đột khí vân vân cũng không có. Thật là một cái không không. Nhưng chính là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một hơi thở do dự sau. Hắn chắp tay sau lưng đạp không mà vào. Vẫn không có cái gì cảm giác đặc biệt. Cho cười bổn tỏa biết sợ ngươi chính là một cái yêu vương đây là cẩn thận lật thuyền trong mương chuyện ta thấy cũng nhiều như vậy bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi vật này là gì ngoại trừ cho ngươi trở nên càng hoàn toàn hắc bạc nhiều chút tựa hồ cũng không có gì đối địch tác dụng buồn cười ta mới vừa rồi còn suy nghĩ nếu không bắt ngươi hỏi ra như vậy một bộ thần thông bây giờ nhìn lại Hay là thôi đi. Căn bản là một cái động tác võ thuật đẹp. Kha miêu không ngừng dậm chân, hướng Tống Nhân mà tới. Tống Nhân thấy hắn rốt cuộc đi vào lĩnh vực thời gian, cũng là cười một tiếng đóng nói chuyện phiếm giao diện. Ta không biết này có phải hay không là động tác võ thuật đẹp. Ngược lại khoảng cách gần đây trường bối có thể cứu ta. Chạy tới cũng phải một hồi. Ngươi xem ta nhiều dễ thương. Cũng không chống cự. Hoặc là chúng ta tán gấu một chút đi. Ngươi biết pha nguyên sao tống nhân nhún vai một cái. Một bộ hời hợt nói chuyện phiếm sáng vẻ. Đúng như dự đoán. Đang nói tới pha nguyên lúc. Chính đạp không không ngừng đến gần tống nhân pha miêu dưới chân nhất thời hơi chậm lại. Trong lòng không khỏi giật mình. Cái này tiểu yêu vương thậm chí ngay cả pha nguyên đều biết. Lần trước. Đi theo thiếu chủ còn có hạ gia tiểu công chúa đồng thời từ thiên linh bộ trở lại Pha nguyên bị thiếu chủ bày mưu đặt kế Trên đường lặng lẽ rời đi Đi chẳng đánh cái kia kêu tống sụp âm nhạc thiếu năm Theo lý thuyết Đó là đơn giản nhất một cái nhiệm vụ Lấy niết bàn cảnh sơ kỳ tập sát một cái hóa thần cảnh thiếu niên lang Cơ bản cũng là mắt vào tay Có thể từ đó cũng không trở lại nữa mà sau đó không lâu gia tộc truyền tới tin tức đó là pha nguyên ở lại bên trong tộc hồn đang dập tắt đại biểu hắn hồn phi phách tán lão gia chủ khẩn trương liền vội vàng phát tới an ủi tin tức còn cho là bọn họ cùng thiếu chủ đoàn người xảy ra chuyện sau đó không lâu thiếu chủ đi tứ vương thành đối đãi tiểu công chúa lại lạnh nhạt rất nhiều rồi bọn họ chắc chắn thiếu chủ an toàn hậu liền dẫn một số người theo vết tích đi dò xét Sau đó Ở cái kia tiểu sườn đất bên trên Phát hiện một cái vô danh ngôi mộ Đào sau Nhìn đã tan tành thi thể Miễn cưỡng từ máu thịt cùng phục trang suy đoán đây chính là pha nguyên sau Bọn họ đồng loạt kinh hãi Thật là tàn nhẫn thủ đoạn Đây rốt cuộc là ai giết pha nguyên hiện trường không có để lại bất kỳ đánh nhau vết tích Nhưng lại có thể nhìn ra Người xuất thủ lực đạo chưa từng có đại Giống như người khổng lồ xuất thủ Tống dục dĩ nhiên không thể nào Hắn mới bao lớn thực lực Chẳng lẽ lại là nửa đường đường qua một cái thần bí lão ra ra cứu hắn phải biết Lần trước Tống dục cùng loạn thần Hải Tô Ấu Phi từ thương thần tộc hồi trên đường về liền sớm thiên su tập sát Căn cứ phía sau tin tức là một cách đi ngang qua thần bí lão ra ra cứu bọn họ giết thiên su rồi sau đó loạn thần hải hưng sư động chúng đến thương thần tộc đòi lại công đạo làm cho mọi người đều biết tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi dò xét không có kết quả sau bọn họ một đường bí mật đến linh hoa các dò thăm tin tức chính là tống dục xác thực mang theo hắn tiểu nữ nhi trở lại nhưng là lại rời đi Mà hắn tiểu nữ nhi. Cái kia kêu tiểu hề cũng mất tích bí ẩn rồi. Linh hoa các kêu tố viện cô gái kia đã sợ đến nhanh muốn điên rồi. Tống dục còn sống, nhưng pha nguyên nhưng đã chết. Tử thê thảm, tử kỳ hoạt, tử không giải thích được. Bây giờ nghe được cách này tiểu yêu vương đột nhiên nói tới pha nguyên. Pha miêu làm sao có thể không kinh ngạc. Dù sao đó là hắn đắc lực thuộc hạ. Làm sao ngươi biết pha nguyên tên pha Miêu tiếp tục đạp không tới. Nhưng cũng là toàn thân phòng bị. Để tránh đột nhiên gặp phải tập kích. Trước mắt cái này không nóng không vội tiểu yêu vương thật là vượt dị. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 368 ta chính là minh thế ẩn thứ cầu nguyệt phiếu. Cầu đề cử đối mặt pha Miêu hỏi. Tống nhân lười biếng nói. Ta làm sao biết ta còn biết hắn đã chết. Từ rất thảm nghe được Tống Nhân lời nói, Kha Mưu trong đôi mắt nhất thời lộ ra băng hàn, không hổ là yêu tộc bây giờ kiệt xuất nhất được thiếu niên. Liền bực này ta xa ra đem hết toàn lực bảo thủ bí mật đều biết, ngươi còn biết cái gì đó ta còn biết. Kha Nguyên là bị nhà ngươi thiếu chủ bày mưu đặt kế, đi chẳng đánh cái kia kêu Tống Sụp thiếu niên. Chỉ tiếc Tống Nhân tiếp tục một bộ không có vấn đề dáng vẻ nói, nhưng một đôi mắt lại chăm chú nhìn đầu tóc lặng lẽ càng đổi càng đen pha miêu thậm chí khói mắt một ít nếp nhăn đều bắt đầu trở nên phong thả đứng lên nhưng bởi vì tống nhân đổi chủ đề cũng thật sâu hấp dẫn pha miêu cho nên những thứ này biến hóa vi diệu cũng không có đưa tới pha miêu chú ý bây giờ hắn là thực sự đối cái này tiểu yêu vương tò mò liền là ai phái xếp ai hắn đều biết Thật là vượt dị Hắn tiếp tục đạp không Không ngừng đến gần không có chút nào chuẩn bị công kích Hoặc là chạy trốn tống nhân Mày nhíu lại sâu hơn Ngươi còn biết cái gì đó Kha mưu bước kế tiếp trực tiếp Khoảng cách tống nhân đã không tới trăm mét Ta à Ta còn biết bây giờ ngươi khí huyết sân trào Giống như trở lại năm đó ham hở thiếu niên cảm giác Đã không đơn thuần là muốn tóm lấy ta Mà là muốn giết ta. Ở cách tống nhân chỉ có không tới 50 mét xa miêu. Dưới chân lần nữa vừa dừng lại. Làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Tu vi của mình không còn là niết bàn cảnh hậu kỳ. Mà là biến thành trung kỳ. Xương cốt toàn thân tế bào các loại. Không ngừng ở trẻ tuổi thoái hóa. Giống như đến hơn 100 năm trước Hắn nhìn vượt gì này vô sắc kết giới cùng với cười hì hì a bảo Trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó Đó là một cách không thể nào thi triển ở trên người hắn thần thông Này Đây là quá khứ vị lai kinh Là yêu tộc hồng nhai đại đế thành danh thần thông ngươi làm sao sẽ thi triển pha miêu trong nháy mắt minh bạch Gần như tuồng loạn vô Rồi sau đó nhanh chóng rút lui Nhưng Tống Nhân cũng vào giờ khắc này đột nhiên đứng dậy thu nụ cười trên mặt cấp tốc gần hơn cùng pha mưu khoảng cách. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây pha mưu mặt đầy sợ hãi. Bởi vì cách này thần thông quá nổi danh cùng kinh khủng. Quá khứ là thật sẽ trở lại quá khứ. Đảo mắt trăm năm. Một trăm năm thời gian. Hắn thật là niết bàn cảnh trung kỳ. Khổ khổ tu luyện thành công. Trước mắt trở lại ban đầu muốn khôi phục lại trở lại chính là còn phải tiêu phí một trăm năm thời gian thật là không thể nhịp chuyển ngươi không nói lại tới liền không tới ta đây mất mặt cỡ nào hơn nữa pha nguyên chuyện ta còn chưa nói hết đâu rồi tiểu nương tử phi tiểu lang quân đừng chạy a chúc ta một khối vui vẻ chơi đùa a tống nhân nhìn môn thần thông này Thật khiến cho pha mưu bộ mặt biến hóa nhanh chóng phản lão hoàn đồng lộ ra cực kỳ hưng phấn. Theo tống nhân mà động, lấy hắn làm trung tâm vô sắc kết giới cũng là theo chân mà động. Một đuổi một chạy. Cộng thêm lôi long huyết mạch tốc độ cùng bát phù môn. Khiến cho pha mưu một mực thuộc về này hắc bạch trong lĩnh vực. Ta sai lầm rồi. Ta không bắt ngươi. Thu phục ngươi này thần thông. Nhanh thu phục ngươi này thần thông pha miêu cuống cuồng cũng sắp khóc. Theo cảnh giới lần nữa trở lại năm đó. Tiến vào đủ loại hiểm địa. Mới miễn cứng đột phá đến niết bàn cảnh sơ kỳ sau. Cả người hắn tâm tính đều phải băng. Bạch tu luyện uổng phí, hết thảy đều bạch tu luyện uổng phí rồi. Tống nhân là không để ý. Hắn rất hưởng thụ loại trạng thái này. Hơn nữa hắn còn phát hiện một chút. Theo Kha Miu cảnh giới hạ xuống. Tựa hồ này lĩnh vực phạm vi vô hình chung làm lớn ra một chút. Mắt thấy không ngừng ép tới gần hai tộc biên cảnh khu vực. Một khi Tu Vi té động hư cảnh vậy thì hoàn toàn xong rồi. Hắn thỏa nguyên sẽ không lại trở lại ban đầu. Trở lại chỉ là quá khứ đoạn thời gian đó hết thảy. Bao gồm bây giờ trên người cùng với trên tay xuất hiện một ít vết sẹo. Một cách Tu Vi thấp nhân. Tha ra sẽ không lại trọng dụng. Thậm chí đã từng tội quá những người đó. Đều đưa xe đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp bây giờ Tu Vi còn có thể áp chế Tống Nhân. Tha Miêu cắn răng một cái. Không hề chạy trốn. Mà là xoay người. Trong tay xuất hiện một thanh hình trăng khuyết đại đao. Chạy thẳng tới Tống Nhân mà tới. Giờ phút này Tống Nhân thấy vậy. Lập tức xoay người bỏ chạy, lính vực phạm vi vừa đúng bọc Kha miêu Ta quản ngươi là thịt hay lại là xe tăng, ta chính là một cái minh thế ẩm sắc ngươi. Ngươi trốn ta đuổi theo, ngươi đuổi theo ta trốn. Nhìn giống như con lươn tựa như. Trơn nhắn không lưu thu a bảo. Lấy Kha miêu bây giờ tu vi. Lại không đuổi kịp. Hắn gấp là chân nhắn lệ cũng rớt xuống. Ngươi vô sỉ, ngươi khốn kiếp. Trời ả ngươi một cách tiên nhân bản bản pha mưu trực tiếp buồn chán nổ lên thô tục. Nhìn ra được, hắn là bị buộc trình độ nhất định rồi. Nhìn thấy mập mạp đến thân thể. Dưới chân lôi hồ chớp đồng A bảo. Pha mưu một lau nước mắt. Lập tức xoay người bỏ chạy. Tống nhân khi khi ha ha đến thấy vậy. Cảm giác này thần thông thật có thú. Bát phù môn mà động. Trong nháy mắt kéo gần lại cùng pha mưu khoảng cách tiếp tục bao phủ hắn. Theo Pha Miêu mặt liền biến sắc, run rẩy cả người nhìn mình cảnh giới. Thật xuống rơi xuống đồng hư cảnh đại viên mãn sau, trong lòng hết thảy đều vào giờ khắc này sụp đổ. Hắn tương lai không có. Niết bàn cảnh cũng không đuổi kịp. Chớ đừng nói bây giờ cảnh giới. Gia tộc đến hai tộc biên cảnh, nơi đó có tuần tra chiến sĩ, thậm chí có vượt qua hắn tu vi tướng quân. Đồng loạt ra tay Không tin chuẩn bị bất tử hắn Tống nhân nhìn cảnh giới lại lần nữa rơi xuống pha miêu Duy trì lính vượt thời gian một nén nhang cũng là lặng lẽ mà qua Ở đá thành chim sợ ná pha miêu hả Lập tức hóa thân nhân tộc sáng vẻ Bát phù môn mở ra cực hạn Đi thẳng đến pha miêu trước mặt Rồi sau đó hai tay nhấp một cái Rồi sau đó linh lực phun trào lúc này Cuối cùng hợp lại, là ngươi, tống dục, ngươi quả nhiên không có chết. Chúng ta trước liên thủ đối phó ta phía sau cái này yêu tộc A bảo, hắn đem sẽ cho ngươi. Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đồng tộc nhân, hay lại là tống dục sau. kha Miu đã hoàn toàn luống cuống, liền vội vàng hô. Lúc này, cũng là nhân tộc, cần hợp lực đánh chết yêu tộc đã qua an oán đều cần để ở một bên sau đó lời còn chưa nói hết vừa quay đầu liền xem đến phần sau a bảo không biết lúc nào không thấy liền với kinh khủng kia lĩnh vực cũng đã biến mất nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn lại lần nữa một bên bởi vì kia hắc bạc vẻ mặt dù không thấy nhưng là chung quanh cảnh tượng lại trở nên hoang vô vô biên vô hạn đứng lên Còn có ba cái giống như thượng cổ cử người thân ảnh quan sát hắn. Này đây là thần chi rượu lệ thần chiến cùng Lý Thuần Cương còn có kia thần vật, ngươi, ngươi là. Ai nha xa miêu kinh hoàng lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác bắp đùi kịch liệt đau nhói. Vừa cúi đầu. Một cái ngưu độc tử đại đại hắc cầu. Cắn một cái ở trên đùi mình. Toàn tâm đau đớn để cho hắn một quyền xuống. Hắc hoàng so với tống nhân càng hoạt lưu được miệng sau hóa thành một đảo hắc quang đã đến ngoài mấy trăm thước Không có cách nào vì để tránh cho đưa tới một số người chú ý Chỉ có thể ở nơi này giải quyết ngươi Ta nói rồi Kha nguyên chuyện còn không có nói cho ngươi thì sao Hắn lại là ở chỗ này tử Bất quá lãng phí ta một lần thần chi sử dụng số lần Đối với ngươi Ta cũng không dùng nữa Tống Nhân đứng ở không trung, thanh âm bình thản, lại tràn đầy lạnh giá. Cùng lạnh giá còn có pha miu, hắn phát hiện khó có thể tưởng tượng đại bí mật. Biến thái, âm nhạc kỳ mới tống dục yêu tộc A bảo. Thiếu chủ A, ngươi lần này là thật vì chính mình vô duyên vô cớ thủ một cách địch nhân A. Cũng vì pha gia đưa tới tai họa, nhân gia đã vì hắn phô bày hết thảy các thứ này liền đủ để chứng minh chính mình không có còn sống khả năng bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm sáu mươi chín tống sư đệ ngươi chính là đánh ta đi tống nhân ngẩng đầu lên nhìn quen thuộc đại đồng sơn cùng với phía trên linh hoa cát trong lòng muôn vàn cảm khái càng nhiều là tâm thần vui thích thời gian qua đi lâu như vậy rốt cuộc thì trở lại ngươi muốn hỏi kha mưu ha ha kia còn phải nghĩ sao tống nhân nhấp chân vừa muốn vào núi cũng rất nhanh thu chân về bước bởi vì trông chừng sơn môn mấy người nữ đệ tử lão nhìn hắn chằm chằm một bộ muốn nói lại thôi thần sắc la lạ tống nhân các nàng dĩ nhiên nhận biết càng là các chủ đệ tử tối thiểu huyền ý các chủ là nói như vậy các nàng không dám càn Lời nói cũng không cần hỏi Thấy Tống Nhân nhìn sang các nàng lập tức bãi chính tư thái Nhìn thẳng phía trước Ta nói trên mặt ta có đồ bẩn sao Tống Nhân hỏi Mấy cái coi cửa để tử thân thể banh trực thẳng Nên lóm lóm, nên lồi lồi Một câu nói không dự Tống Nhân bị mất mặt Liền hướng về trên núi đi tới Cho đến Tống Nhân bóng lưng biến mất Các nàng nhất thời tổ chung một chỗ xì xào bàn tán đứng lên xong rồi xong rồi lần này thật xong rồi tố viện sư tỷ phiền phức lớn rồi đúng nha đúng nha từ tống sư huyên lần trước đem tiểu hề mang về chân trước mới vừa đi tố viện sư tỷ liền đem tiểu hề làm mất rồi đến bây giờ cũng không tìm được đúng vậy toàn bộ linh hoa cắt cũng lật tung rồi dĩ nhiên không có ngươi nói một cách như vậy dễ thương cô bé chạy đi đâu không biết a ngược lại toàn bộ trên núi cơ bản toàn bộ sư huyên sư tỷ cũng tìm giúp rồi chính là không có tung tích chỉ kém sau núi hồng vũ lâm rồi hồng vũ lâm không thể nào chớ nói tiểu hề chính là các chủ ở cũng không vào được a đã nhiều năm như vậy bao nhiêu người xông vào liền cũng không có đi ra nữa huống chi tiểu hề lớn như vậy điểm hài tử Có thể chạy nhanh như vậy ấy ư. Chúng ta trông trừng sơn đảo cùng sơn môn. Lại không mù mắt. Tống Sư Huyên là các chủ tự mình tuyên truyền để tử chân truyền. Ở bên ngoài âm nhạc bên trên thành tựu tất cả mọi người là quá rõ ràng. Thậm chí các chủ nói qua. Nàng không có ở đây. Tống Sư Huyên có thể đơn độc xử lý bên trong các hết thầy công việc. Nghe nói tiểu hề từ sau khi mất tích tố viện sư tỷ đến bây giờ đều không liên lạc tống sư huyên cũng không dám đem tin tức này nói cho hắn biết bây giờ các chủ đi thương thần tục không về tiểu hề mất tích tống sư huyên lại trở lại muốn làm ổn. thay tố viện sư tỷ mặc niệm hy vọng nàng có thể gánh đi qua đi đối mặt mọi người xì xào bàn tán tống nhân dĩ nhiên không biết càng không biết là từ hắn bước lên linh hoa các một khắc kia xa tại hậu sơn hồng vũ lâm bên trong chính cưới hỏa viên cười hì hì chơi ga me tiểu hề nhất thời ánh mắt sáng lên là cha cha trở lại tiểu hề hưng phấn hô song sau lập tức từ trên người hỏa viên nhảy mà xuống thật nhanh hướng hồng vũ lâm ngoài chạy đi giật mình chung quanh vô số ẩm núp ở tại trong rừng lam sắc thủy mẫu cấp sinh vật Mắt thấy cách này hành hạ bọn họ lâu như vậy tiểu hề rời đi Một đám hỏa viên thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Đồng loạt hướng về phía tổ tiên di cốt cùng tượng thiên sứ cảm tạ an đức đứng lên Lão tổ hiển linh tống nhân mới vừa lên đến giữa sườn núi Đi ngang qua toàn bộ nữ đệ tử Nhìn về phía tống nhân Trước tiên là khiếp sợ Thứ hai lập tức hành lễ Bái kiến tống sư huyên sau đó Tống Nhân còn không có há mồm. Nhân gia liền giải tán lập tức. Sau đó ở phía xa xì xào bàn tán, làm cho Tống Nhân Trưởng Nhị Hòa thượng không sờ được đầu não. Này mới rời khỏi bao lâu? Tất cả mọi người là thế nào lão sư bọn họ còn chưa có trở lại đâu rồi. Không xét xảy ra chuyện gì chứ kia cũng không phải. Thương thần tộc thế nào cũng là đại tộc. Huống chi huyền thần tiền bối tu vi đã khôi phục, Còn có lão sư cùng với huyền ý thậm chí tàng thư cắt huyết lâu cái kia huyền mà kinh khủng lão già. Có lẽ nơi quản lý tình sẽ chật vật một ít, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Lão sư có thể là đến từ thiên ngoại thế giới. Thằng đến, nàng nhìn thấy tố viện, hoặc có lẽ là chính nhất mặt tâm sự. trao mày đến lông mi. Cũng không biết đang suy nghĩ gì chuyện tố viện bị đột nhiên xuất hiện tống nhân làm cho giật mình Ở ngắn ngủi ngẩn người ba giây sau Tố viện nhất thời một tiếng thép chói tai Tống Tống sư đệ Ngươi tại sao trở lại ngươi chừng nào thì trở lại tại sao ngươi muốn lúc này trở lại liên tiếp tam vấn đề cho tống nhân mặt đầy hắc tuyến Sao được đây là Bằng cái gì ta không thể trở về tới ta hồi trước khi tới còn phải cho ngươi báo bị hay sao, các ngươi rút cuộc trách rất nhanh." Tố Viện sắc mặt chính là trắng nhợt. Phảng phất làm rồi chuyện trái lương tâm gì một dạng xoay người chạy. "Ai yêu ta đi, ta cũng không tin, hôm nay ngươi không cho ta cái trả lời, ta có thể cho ngươi rời đi." Tống Nhân dưới chân động một cái. Đảo mắt liền xuất hiện ở Tố Viện trước mặt, trực tiếp ngăn lại. Làm sư tỷ Có thể hay không cho sư để một cái giải thích Từ ta lên núi cho tới bây giờ Mọi người thấy ta đều với nhìn thấy vượt như thế Nhìn thấy ta chạy Ta đều len lén nắm gương soi Quả thật không có thay đổi gì Ngoại trừ lại trở nên đẹp trai một chút ngoại Đối mặt như vậy xuất vượt nhập thần tốc độ tống nhân Tố viện mồ hôi chán cũng vào giờ khắc này trực tiếp dì ra Cái gì không Làm sao biết chứ. Mọi người. Mọi người khả năng là bởi vì ngươi đi ra ngoài khoảng thời gian này. Có chút mạch sinh mà thôi. Sẽ được. Rất nhanh sẽ biết được. Cái kia. Tống sư đệ. Ta đột nhiên nghĩ đến. Trong nhà còn nấu cháo đâu rồi. Ta liền đi trước rồi. Tống nhân kia có thể làm cho nàng khinh địch như vậy rời đi. Đưa hai cánh tay ra. Làm sư tỷ. Ngươi lý do này quá thấp bưng Và lại nói Ngươi sẽ ngao trúc sốt cuộc xảy ra chuyện gì Ta có cứng bách chứng Có phải hay không là xảy ra Ta không biết đại sự Tống Nhân cũng có chút khẩn trương Nhìn thái độ của mọi người Chuyện này nhất định cùng mình có liên quan Tố viện nghe một chút Trực tiếp nuốt nước miếng một cái Cặp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Nhân Cắn môi Nhìn cực kỳ thống khổ. Giấu giếm lâu như vậy, lần này nhất định đã gây họa. Thấy Tố Viện do dự không khá miệng nổi dáng vẻ, Tống Nhân khẩn trương hơn, liền phải tiếp tục hỏi. Bởi vì cùng Tố Viện là mặt đối mặt, cho nên tùy tiện liền thấy xa xa một người mặc hồng sắc tiểu váy ngắn thân ảnh nho nhỏ, chính vui sướng hướng nơi đây chạy tới. Tống Nhân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Rồi sau đó nhìn về phía tố viện Được rồi Sư tỷ nếu hữu nan ngôn chi ẩn Ta cũng không có phương tiện cưỡng mách Ta xem trước tiểu hề đi Tống nhân muốn đi Tố viện nghe được tiểu hề danh từ này lúc Toàn thân run lên Rồi sau đó kéo lại tống nhân cánh tay ngẩng đầu lên Trong mắt đỏ hoi Tống nhân ra mặt vừa kéo Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Như ngươi vậy tại sao trong đầu ta sẽ hiện ra một đường nhị náo tam treo ngược chứ tới Tống sư đệ Đúng thật xin lỗi Ngàn sai vạn sai đều là ta sai Ngươi đánh ta đi Ta tuyệt không hoàn thủ Tố viện vừa nói Kéo tống nhân tay liền muốn hướng trên mặt mình vô Thanh âm càng là nghẹn ngào khóc lên Tống nhân vội vàng dùng sức rút ra cách mình tay Lập tức ngắm nhìn bốn phía Làm sư tỷ. Ngươi Ngươi đừng làm ta sợ Ta nhưng là có người yêu Cũng không đối với ngươi bội tình bạc nghĩa quá Như ngươi vậy để cho người ta nhìn thấy Hiểu ý sinh hiểu lầm Húng chi Ta vô duyên vô cớ đánh ngươi làm chi Thực ra ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái xanh y Ngày khác giới thiệu ngươi Bây giờ ta đi xem tiểu hề đi Tống Nhân thì đi ôm nhanh chóng đến gần tiểu hề. Tố viện lại lập tức kéo Tống Nhân. Hai cổ thanh lưu trực tiếp theo hốc mắt rơi xuống. Tống Sư Đệ. Ngươi chính là đánh ta đi. Đánh sau ta tâm lý liền có thể được rất nhiều nếu không. Ta khó chịu Tống Nhân. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 370 hạ chỉ lam tiền nhân hậu quả Tống Nhân là thực sự bị Tố Viện dựng gì thao tác cho chuẩn bị mộng vòng chẳng lẽ thật bệnh gì chứ sư tỷ, có phải hay không là có người đối với ngươi bội tình bạc nghĩa rồi? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi hạ dẫn Tố viện thực ra trước sau trợ giúp tống nhân rất nhiều, vô luận là chụp phim bộ lúc hay lại là trông non tiểu hề, đều rất không dễ dàng. huống chi, nàng hay lại là huyền y tiền bối đệ tử đắc ý nhất, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như có người thật bắt nạt Tố viện Hắn làm người nhà mẹ đẻ Nhất định là nghĩa bất sung từ Nghe được Tống Nhân nói như vậy Tố viện càng khó chịu rồi Vẻ mặt áy náy cùng thất thần cuối đầu xuống Hai tay nắm thật chặt vạt áo mình Tống Tống Sư Đệ Ta Ta làm một món cực kỳ có lỗi với ngươi chuyện Nhưng là ta Ta cũng không phải cố ý Ngày ấy Ngươi sau khi rời đi tiểu hề lại đột nhiên không thấy ta thật nghiêm túc tìm thậm chí chạy mau đến dưới núi còn tưởng rằng nàng đuổi theo ngươi đi không tin ngươi có thể hỏi hạ chỉ lam hạ cô nương nàng liền theo ngươi rời đi con đường kia đến ta cũng đã hỏi chính là chính là cha tiểu bảo bối tống nhân một mực đang chú ý cấp tốc chạy tới tin tức tố viện lại cúi đầu thanh âm vo vẹ Cái gì cũng không có nghe rõ. Chỉ nghe ở dưới chân núi đụng phải hạ chỉ Lam. Chuẩn bị hỏi cặn kẽ. Tiểu Hề đã đến bên cạnh. Cao hứng hô lên. Tống Nhân lập tức vòng qua tố viện, vẻ mặt thương yêu, ôm nhào vào trong lòng ngực của mình Tiểu Hề. Hòa! Ta Tiểu bảo bối. Muốn chết cha rồi. Nhanh để cho cha nhìn một chút. Có phải hay không là cao hơn? Tống Nhân ôm Tiểu Hề là xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. nếu ai có một cách như vậy dễ thương tiểu nữ nhi phòng chừng buổi tối nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh cảm thụ trên người tống nhân mùi vị tiểu hề vẻ mặt thân mật dùng mặt dùng sức cọ sát hận không được chui vào rồi sau đó biếu môi vẻ mặt vẻ u oán cha có phải hay không là không cần tiểu hề nữa đem tiểu hề một người ném lâu như vậy Mỗi ngày với những con khỉ kia cũng chơi chán Còn có những phát quang đó đồ vật Cũng đều chán ăn rồi Không tin ngươi ngửi một cách tiểu hề Cũng thối thối, Tiểu hề vẻ mặt ủy khuất Làm bộ để cho tống nhân nghe thấy Tống nhân hít một hơi thật sâu Sau đó cười hắc hắc Dùng mũi cỏ sát tiểu hề tiểu non mũi Làm sao biết chứ Nhà ta tiểu hề một mực hương hương đâu rồi Cha này là không phải có chuyện phải rời khỏi ấy ư Ngươi xem Vừa xong xuôi sau Vội vàng thì trở lại tìm ta tiểu bảo bối Nhìn một chút đây là cái gì Cha mang cho ngươi quà nhỏ Tống nhân phảng phất biến ma thuật như thế Trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đủ mọi màu sắc xe gió Con mắt của tiểu hề nhất thời sáng lên Lập tức nhận lấy đi Hoà Xem thật kỹ Cảm ơn cha Cũng biết cha hiểu rõ nhất tiểu hề rồi Tiểu hề vẻ mặt cười vui Rồi sau đó ở tống nhân trên gò má trực tiếp tới một cách đại đại hôn nhẹ Nhìn tiểu hề dáng vẻ Tống nhân cũng là một trận vui vẻ Nhẹ nhàng gỡ xuống trên người tiểu hề một cây hồng sắc hỏa viên lông Nhìn dáng dấp, Mấy ngày nay Tiểu hề không ít hướng hồng vụ lâm chạy đi đâu Lúc trước lúc đi Tiểu hề liền một bộ buồn buồn không vui dáng vẻ. Nói muốn ở hồng vụ lâm bên trong đời. Tống Nhân cũng đồng ý. Dù sao nàng là từ nơi nào đi ra. Coi như là nhà nàng. Hơn nữa cực kỳ an toàn. Không phải là không mang tiểu hề. Từ tiến vào yêu vực. Gặp phải hỏa toan. Hạ chỉ lam lại tới học viện. Một hệ liệt chuyện. Nhờ có không mang nàng. Nếu không. Phiền toái lắm. Tống nhân đem tiểu hề ôm. Tâm tình trước đó chưa từng có được. Nhưng sau đó xoay người nhìn trợn mắt liếu lưới. Vẻ mặt đờ đẫn tố viện. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tố viện sư tỷ, Ngươi làm sao vậy đúng rồi. Cám ơn ngươi khoảng thời gian này đối tiểu hề chiếu cố. Ngươi mới vừa nói. Sau khi ta rời đi ở dưới chân núi đụng phải hạ chỉ lam. Cụ thể có thể nói tường tận nói sao giờ phút này tố viện tuyệt đối là tinh thần thác loạn. Nàng thậm chí có lý do hoài nghi. Khoảng thời gian này thời không đối với chính mình có phải hay không là xóa khai còn là nói. Lão thiên đang cùng nàng chơi đùa tránh ẩn nấp đối mặt tống nhân lời nói. Tố viện trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cái kia Không. Không cần cảm ơn. Đều là ta. Là ta hẳn. Về phần hạ cô nương. Ngươi ngày đó rời đi đại khái sau nửa giờ. Nàng ở dưới chân núi xuất hiện. Hỏi có liên quan ngươi chuyện. Ta nói ngươi mới vừa theo con đường này rời đi. Sau đó nàng liền cao hứng cám ơn ta sau. Đi tìm ngươi. Các ngươi không đụng phải sao nghe được tố viện lời nói. Tống nhân cao mày. Nguyên lai like ngày đó hạ chỉ lam lại tới linh hoa cắt rồi. Đụng phải là đụng phải rồi. Chẳng qua chỉ là khi tiến vào yêu vực. Ở thiên thanh xà vương ngọc linh lung trong lãnh địa. Bị hỏa toan yêu hoàng cho mang đến. Kia khởi không phải nói. Khi đó hỏa toan cho hạ chỉ lam trồng vào ký ức trùng mới không bao lâu. Cơ bản cùng mình chân trước đắp chân sau a. Hỏa toan yêu hoàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến ngày đó hắn rời đi linh hoa cát, Mở ra bát phủ môn. Ở cách đó không xa ngoài ngàn dặm. Tìm một cái ngọn cây chỗ ẩm dấu. Mở ra hình chiếu giả tưởng. Đến chứng nhận công hội đi gặp Trung Cảnh Sơn rồi. Nói đi một tí chuyện. Cầm thuộc về hắn thánh nhân văn huy chương. Cũng nói cho hắn biết. Viết thi từ. Từ có một phiếu có thể giúp hắn. Rồi sau đó trở về. Đang chuẩn bị đi yêu vực đâu rồi. liền thấy hỏa toan yêu hoàng. Ban đầu ở thi nguyên cùng cái kia thần bí tồn tại làm giao dịch mà đổi lấy yêu hoàng con dối Lén lén lút lút Ở đó con dối sau khi rời đi Hắn còn đặc biệt phá hư ẩn nút truyền tống trận Không nghĩ tới vừa tới yêu vực liền gặp được chính mình đại bát hầu thành lưu danh Hỏa toan yêu hoàng vừa vặn chạy tới ăn mừng Quả thực để cho hắn sợ xuống Dù sao chân trước phá hư hắn ở bí mật của nhân tộc truyền tống trận Chân sau liền cho đụng phải. Cuối cùng bị mang đi rồi Vạn yêu học viện. Trải qua chư nhiều chuyện. Đến hôm nay mới dùng đi một tí lý do trở lại. Chẳng lẽ là hạ chỉ lam tìm chính mình lúc đụng phải hỏa toan yêu hoàng. Sau đó bị mang đi rồi yêu vực cũng chỉ có như vậy. Trên thời gian mới có thể ăn khớp. Nếu không. Quá nói không thông. Nghĩ như vậy đến. Còn là mình hại hạ chỉ lam. Phía sau càng gặp nhiều như vậy tội Cần gì chứ nếu như giờ phút này Hạ Chỉ Lam ở Nhất định ủy phớt Nếu như ngươi không thủ tiêu ta phương thức liên lạc Ta có thể len lén rời đi hoàng cung Ra tới tìm ngươi sao sau khi suy nghĩ cẩn thận tống nhân Rất muốn lập tức lấy ra Hạ Chỉ Lam não hải ký ước trùng Dù sao coi như lấy ra Còn phải một lượng thiên tài có thể tỉnh lại đây Hướng chi bí cảnh bên trong, ngoại trừ ngủ mê man hạ chỉ lam, còn có nam hoàng thông đây. Nhìn một chút vẫn còn ở đờ đẫn. Nhìn chằm chằm tiểu hề nhìn Tố viện. Tống Nhân nói: "Người sư tỷ kia, ngươi trước bận rộn, ta đi trở về. Nếu như ngươi nghĩ rõ, có thể nói cho ta biết hôm nay này chuyện lạ. Sư đệ tùy thời chờ." Tống Nhân nói xong, liền treo chọc khanh khách không ngừng cười tiểu hề hướng sơn đi lên Tố viện vẫn nhìn tống nhân cùng tiểu hề bóng lưng biến mất Lúc này mới dùng sức một lau nước mắt Khi dễ người Không có một để cho người ta bớt lo Sau khi trở lại phòng tống nhân ở nhà ở ngoài thiết trí miễn Quấy giày cấm chế Sau đó liền từ bí cảnh chung trước đem hạ chỉ Lam na di đi ra Không nghĩ tới hắc hoàng kinh mắt Lập tức theo ra miệng nhảy ra Chính đang vui đùa một chút cổ tiểu hề lập tức ánh mắt sáng lên Hoa! Thật là lớn cầu cầu Thật là tối yêu khoảng thời gian này nàng cưới con khỉ đã chán ngán Lập tức buông xuống món đồ chơi Cưới rồi hắt hoàng lưng Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 371 khó khăn ở một cái chữ tình đối mặt tiểu hề trực tiếp bên trên lưng Hắc Hoàng chẳng những không có chút nào tự tuyệt. Ngược lại vẻ mặt hưởng thụ. Nhẹ nhàng nhảy. Trở trên lưng tiểu hề. Để cho tiểu hề khanh khách vui vẻ cười. Nhìn Hắc Hoàng kia tiện tiện vô bị thêm nịnh hót biểu tình. Tống Nhân lập tức nghĩ đến. Ở già thiên trung. Hắc Hoàng cũng là như vậy. Hơn nữa tình cảnh này với trung trả lại như cú độ cao vô cùng. Ở già thiên trung. Có một cái cùng tiểu hề một to bằng tiểu khả ái cô bé. Danh tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Cả ngày mặc rách rách dưới dưới tiểu y phục. Lộ ra ngón chân đồng chiếc giày nhỏ. Một người ở trong biển người minh mông ăn xin. Luôn là sợ hãi. cúi đầu. Giống như là làm chuyện sai dáng vẻ. Dưng dưng nước mắt mắt to. Trước sau nhân vật chính Diệp phàm đụng phải mấy lần. Vô luận bao nhiêu năm qua đi. Nàng như cú tướng mạo không thay đổi. Không nhớ nổi lúc trước tất cả mọi chuyện. Cho đến Hắc Hoàng gặp được nàng. Vậy kêu là một cách hoan hỉ. Cả ngày mình hót tiểu nơ. y E. B. Nơ. y E. B. Dù sao tiểu nơ. y E. B. Nơ, y, e, b Nhưng là già thiên trung Mạnh nhất ngoan nhân đại đế đại đế đạo quả biến thành Hắc Hoàng tuy không biết là ai Nhưng cũng hiểu được Tiểu nơ, y, e, b Nơ, y, e, b Bất phàm Dù sao nó nhãn quang nhưng cho tới bây giờ không bị lỗi quá Bây giờ nó như vậy nình hót sáng vẻ Ngược lại là gì thường thuần thuộc Cơ bản cũng là từ từ trong bụng mẹ Không đúng Từ trong sách mang ra ngoài Thậm chí thuần thuộc làm cho đau lòng người Dù sao tiểu hề nhưng là thượng cổ long tục Bây giờ này phiến đại lục cuối cùng một đầu chân long a Tống nhân không còn gì để nói Bất quá nếu tiểu hề có tân bạn chơi Cộng thêm hắc hoàng thiện tẩu thả trổ mã Hẳn sẽ rất không tồi Tống Nhân làm quyết định không đem Hắc Hoàng thu vào bí cảnh chung, sẽ để cho nó phụng bồi tiểu hề. Ở yêu vực. Mục tiêu bọn họ chỉ là ở Hắc Tốc thấy Hắc Hoàng. Nhưng chỉ biết là là một cái cầu yêu. Cụ thể hình dạng thế nào. Nhưng là không biết. Nhân tộc bên này. Trở lại chặng đường hắn cũng nhìn thấy tin ở dòng đầu. Chính mình già thiên vào lưu danh. Huyến hóa ra một cái đại Hắc cầu nửa ngốc đến cái đuôi dáng vẻ rất thô bì đều tại rối rít suy đoán đây rốt cuộc là cái quái gì thần vật hay lại là thần chi thực ra tống nhân cũng không biết bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy hắc hoàng lai lịch cùng tên không giống thần vật hoặc là thần chi có sử dụng số lần hơn nữa cực kỳ linh hoạt nếu như đem thần vật so sánh vũ khí hoặc là công cụ thần chi so sánh cơ giáp ngoại Hắc Hoàng chính là một cây sống sờ sờ sinh linh, cho nên tống nhân là thật không biết. Huống chi hắc cẩu nhiều hơn nha, tùy tiện một cách đại nhà nhân gia đều có hắc cẩu bạch cẩu hộ viện trong nhà đâu rồi. Chớ nói chi là tiểu hề một cách tiểu hài tử bạn chơi. Phỏng chừng này Hắc Hoàng vừa ra, hiện ở trên đại lục rất nhiều người vì theo gió cũng mua một cây hắc cẩu, sau đó cạo sạch cái đuôi cọng lông. Toàn thể diễu võ dương oai. Cố làm ra vẻ huyền bí đây. Liên quan tới hắc hoàng bên dưới bình luận. Liền có rất nhiều người đề nghị làm như vậy đây. Làm chuyện thường ngày ở huyện sau. Cũng liền trở thành trạng thái bình thường. Cho nên đối với hắc hoàng hiện thân trong mắt mọi người. Chỉ có thể coi là theo gió. Cọ nhiệt độ. Tống nhân không một chút nào lo lắng. Hắn nhìn nằm ở trên giường tựa hồ ngủ hạ chỉ lam không khỏi thở dài một hơi. thật là cần gì chứ. bây giờ tống nhân đại khái đã đoán ra, hạ chỉ làm sở dĩ thành như vậy dáng vẻ thật là bái chính mình ban tặng. cũng là hắn hành động theo cảm tình, không chút nào cân nhắc đến người nàng cảm thụ. lúc trước đồng thời từ thiên linh bộ trở về sau, gặp phải pha mập phái người tới chặn đánh hắn. hết thảy các thứ này căn nguyên cũng lên ở một cái tình tự bên trên. Pha mập thích hạ chỉ lam, thậm chí từ nhỏ đã thích đến bây giờ, nói thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Không nói lúc trước. Chính là hắn với Pha mập đồng thời lúc. liền thấy hắn đối hạ chỉ lam là như thế nào một loại bỏ ra. Chỉ tiếc. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Có lẽ quá chín mùi tất xuyên cớ. Để cho bọn họ giữa lẫn nhau có một loại không nói ra quan hệ vi diệu. Càng không có nghĩ tới là hạ chỉ Lam sẽ thích chính mình. Lúc trước các loại, hắn đã tại tận lực tránh khỏi. Thậm chí pha mập đều biết, nhưng giả vờ không biết. Thẳng đến ở thiên linh bộ đóng lửa trong dạ tiệc. Tại chính mình rực dây hạ. Pha mập trước mọi người đi cầu cưới. Đi biểu lộ. Lại bị tự tuyệt. Nhân gia đầu tiên nhìn phải đi tìm bóng người của mình. Chỉ là hắn lúc ấy bởi vì tiểu hề nhìn thấy dâu bạc lão ra ra. Rồi sau đó bị vị tiền bối kia đưa vào rồi một người trong đó cách đảo trung. Đón nhận hổ nguyên. Đột phá đến đồng hư cảnh trung kỳ Cũng nhiều thua thiệt như thế, nếu không tại chỗ, nhiều lúc túng. Có lẽ này thành ác đảo xa mập cách này lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để cho hắn quyết định xử lý chính mình. Cũng để cho hai người hữu tình hoàn toàn quyết liệt. Tống nhân ở giết pha nguyên sau thủ tiêu pha mập liên lạc cùng với mồi dẫn hỏa Hạ Chỉ Lam. Chính mình nếu thích tô ấu phi. Tâm lý sẽ thấy cũng trang không vào đi bất cứ người nào. Chớ nói chi là thân phận cao đắt Hạ Chỉ Lam rồi. Bởi vì Hạ Chỉ Lam. Làm cho mình mất đi một cái bản tốt. Cho nên. Thủ tiêu phương thức liên lạc. Thực ra chính là tối thẳng thừng tự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới. Cái này tử tâm nhãn nha đầu. Lại xem một cách đi tới Linh Hoa cắt tìm đến mình. Sau đó bị hỏa toan cho bắt đi. Ngươi nói một mình ngươi dưỡng tôn sử ưu công chúa điện hạ cần gì chứ. Nếu như là không phải ta trùng hợp ở yêu vực. Ngươi biết ngươi cái này cho tới bây giờ không trải qua nguy hiểm nha đầu ngốc. Sẽ tao ngộ cái gì không? Tống nhân nghĩ đến đây. Lại vừa là thở dài một tiếng. Sau đó nhìn về phía vác tiểu hề vui chơi một người một chó Hụ một cái Hắc hoàng lập tức dừng người lại Tống nhân nói Tiểu hề ngươi qua đây Nhìn một chút ngươi hạ tỉ tỉ trong đầu có sâu trùng sao tiểu hề lưu luyến từ trên người hắc hoàng chuồn đi xuống Sau đó trở về hạ chỉ lam bên cạnh Hạ chỉ lam nàng dĩ nhiên nhận biết Vô luận là trước ở linh hoa cắt hay lại là thiên linh bộ Cái này hạ tỷ tỷ đối với chính mình rất tốt, luôn là vô tình hay cố ý đến gần nàng, sau đó cùng cha nói chuyện phiếm, rất nhanh, tiểu hề cặp mắt liền biến thành mắt sọc màu vàng ấm, sau đó sợ kỳ điểm gật đầu, ăn ăn, là có một cái sâu trùng, cùng vương gia gia, vương nai nai trong đầu như thế, Tống Nhân nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không đoán sai liền có thể được. Vậy thì nhanh lên lấy ra tống nhân nói. Tiểu hề nhu thuần gật đầu một cái. Mà hậu chiêu tâm đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt miếng vẩy. Vốn là bị tống nhân thi triển long chi sáu cấm. Ngủ say bất đồng hạ chỉ lam đột nhiên một trận thống khổ trao mày đến lông mày. Sau một khắc. Một cái nhìn như phổ thông hết sức hoa văn sâu trùng. Uyển như một cây cột nước một sảng từ nàng mi tâm nổ bắn ra mà ra. Rơi vào tiểu hề lòng bàn tay Bị nàng nắm chặt Được rồi tiểu hề đem không ngừng vặn vẹo sâu trùng sao cho tống nhân Tống nhân nhìn thân thể từ từ cứng ngắc, Giống như hóa đá Rồi sau đó tử vong ký ướt trùng Rốt cuộc thì yên lòng Rồi sau đó cho hạ chỉ lam cẩn thận từng ly từng tí đắp chăn Đoán chừng hai ngày Nhà đầu này mới có thể tỉnh hồn lại Đi ra ngoài đi Đừng quấy rầy hạ tỷ tỷ nghỉ ngơi. Ta đi cấp nàng nấu điểm bổ khí ít huyết thuốc thang. Khoảng thời gian này sẽ để cho hắc hoàng phụng bồi ngươi. Đừng có chạy lung tung. Còn có hắc hoàng. Thả ngươi đi ra. Nếu là dám mang theo tiểu hề chạy lung tung khắp nơi họa. Ngươi liền vĩnh viễn đợi ở bí cảnh bên trong đi. Nghe chưa tống nhân cảnh cáo nói. Tiểu Hề lại lập tức ngăn ở Hắc Hoàng trước mặt cha không muốn hù xòa Tiểu Hắc, hắn thật biết điều. Cái này còn không làm gì chứ, nhân ra liền binh vực lên. Còn nói Tiểu Hắc ngươi đang ở đây thương thần tộc đầu kia mặt Ngọc Kỳ Lân. Ngươi liền nhân ra Tiểu Hắc Hắc. Hắc Hoàng cũng vậy. Này đặt tên. Liền như vậy, vui vẻ là được rồi. Cho Hắc Hoàng một cái ánh mắt sau tống nhân liền đi lấy thuốc rồi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 372 nho môn để nhất nhân trung cảnh Sơn Hạ Chỉ Lam là đang ở Tống Nhân. Cho nàng nhẹ nhàng thổi đến dựa lúc ung dung tỉnh lại. Bởi vì Hạ Chỉ Lam hôn mê. Cho nên ướp không thể thiếu một ít nước thuốc theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Bởi vì không người. Cho nên Tống Nhân chính nắm khăn cho nàng cẩn thận từng ly từng tí lau qua đâu rồi hạ chỉ lam cứ như vậy trợn mở con mắt trong lúc nhất thời tình cảnh cực độ lúc túng liền với tống nhân cũng sườn sốt một cái tay còn dừng lại ở khói miệng nàng cứng ngắc chắc chắn rất nhanh tống nhân phản ứng lại lập tức rút tay về cái kia ta ta cho ngươi mấm thuốc tới cái gì cũng không liên quan ngươi đừng hiểu lầm Tống Nhân trước tiên đem chính mình phủi sạc quan hệ. Hạ chỉ Lam thực ra có chút mơ hồ. Vừa mở mắt. Liền thấy Tống Nhân. Này chỉ sợ là thế gian này bên trên tốt đẹp nhất chuyện. Nhưng là. Ta vì sao lại nằm Tống Đại ca lại tại sao lại cho ta mấm thuốc chuyện gì xảy ra Hạ chỉ Lam há miệng. Muốn chống đỡ đứng lên. Rất nhanh. Não hải một trận đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó. Vô số trí nhớ phô thiên cách địa mà tới. Yêu hoàng tập kích. Yêu vực bái sư. Bị yêu hoàng khiển trách. Ở vạn yêu học viện bảo trì yêu tục. Đối yêu tục A bảo quỳ xuống. Hết thầy hết thầy cũng là rõ ràng như vậy. phảng phất mộng cảnh. Hạ chỉ lam gương mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bởi vì đáy lòng có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho nàng biết. Này không phải là một Mà là thật sự rõ ràng phát sinh qua Không thể nào Ta Ta làm sao sẽ bái yêu tộc nhân vi sư còn hướng về phía hủy xuống Thậm chí nói gì nghe nấy ta Ta cuối cùng đi theo A Bảo thứ Ti nhỏ làm thị nữ Cuối cùng Cuối cùng hôn mê bất tỉnh Cái kia yêu tộc không làm gì với ta chứ ta Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này giờ phút này hạ chỉ Lam hoảng lợi hại cặp mắt mê mang thêm thống khổ Tống nhân dĩ nhiên minh bạch giờ phút này hạ chỉ Lam là một loại như thế nào trạng thái Nhẹ nhàng buông xuống chém thuốc nói Đừng suy nghĩ nhiều Là ta cứu được ngươi Ta ở yêu vực làm chút chuyện Trở lại trên đường nhìn thấy ngươi bị một cách mập bàn hùng miêu cho mang theo Hắn tựa hồ đang chuẩn bị ra tay với ngươi đồng cước Này tại sao có thể Ta lập tức xuất thù Liền đem nó đuổi chạy Cũng đem ngươi khiêng trở lại Phỏng chừng lại nghỉ ngơi một chút Một hai ngày liền không có gì đáng ngại rồi Đừng có dùng như vậy Nhãn quang nhìn ta Ta biết ngươi phải cảm tạ ta Đến thời điểm tùy tùy tiện Tiện đưa một ít ngàn năm linh dược a Linh bảo linh khí Cùng linh đan đều có thể Tống nhân chứa một bộ tùy tiện Sáng vẻ nói Hạ chỉ Lam đang nghe thân thể mình còn làm sạch cũng không có bị yêu tục cho họ họ sau đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chính mình thật bị đáng chết yêu tục cho gì đó rồi, nàng sẽ lập tức tìm chết. Vô luận là chính mình cao ngão hay lại là sau lưng giận dạ hoàng triều cũng không cho phép này một chút làm nhục. Đối tống nhân giờ khác này nàng là phi thường cảm kích. Nhưng là rất nhanh. Nàng liền phao khước những vật khác mà là nhìn tống nhân tại sao phải đem xóa hạ chỉ lam một đôi con mắt nhìn chằm chằm tống nhân trước đó chưa từng có nghiêm túc chính cười ha hạ hóa giải lúc tống nụ cười tống nhân nhất thời tay hơi chậm lại nha đầu này có thể hay không nói chuyện phiếm a ngươi cái vấn đề này hỏi ta cũng không biết trả lời thế nào rồi chẳng lẽ ta muốn chính miệng nói cho ngươi biết ta không thích ngươi bởi vì ngươi Ta bị pha mập phái người đuổi giết à. liền như vậy. Nhân ra mới vừa bệnh nặng mới khỏi. Giờ phút này lại hồi tưởng lại ở yêu vực từng màn. Tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Chính mình còn chưa cho nàng thêm đổ. Cái kia. Giữa có chút mát mẻ rồi. Ta đi cấp ngươi cố gắng nhịn nấu. Tống nhân nói xong. Lập tức cầm lên trên bàn chén thuốc liền đi ra ngoài. Lưu lại yên lặng không nói hạ chỉ lam Một người quay đầu đi Nhìn về phía mở cửa sổ ra ngoài Cho nên Ta chỉ là muốn nghe ngươi chính miệng thừa nhận ngươi không thích ta Có khó khăn như vậy sao khe cửa một bên Tiểu hề cùng một cách đen thùi lùi đầu chó lặng lẽ lúc lên lúc xuống đưa vào Nhìn trên giường hạ chỉ lam Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài Cha thế nào lão chọc cô gái khóc đâu rồi. Ngày hôm trước tố viện tỷ tỷ khóc. Hôm nay hà tỷ tỷ cũng khóc. Đã lâu không gặp tô di nương rồi. Nàng không khóc. Cũng không biết đã làm gì tiểu hề lầm bầm lầu bầu sau. Nhìn hắc hoàng liếc mắt. Hắc hoàng lập tức nịnh hót ngồi xổm người xuống. Để cho tiểu hề dễ như trở bàn tay leo lên. Sau đó bắt đầu le lưới khắp núi chạy như điên tống nhân còn chưa nghĩ ra khi nào để cho tiểu hề đem nam hoàng thông ký ước trùng lấy ra vốn là đang ở nấu thuốc đến đột nhiên tâm thần động một cái một đạo giọng lớn thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên từ nhân xin gọi ta tiểu trung tính toán thi từ một trăm mười tứ thủ trong đó bốn mươi sáu thủ vì tốt đẹp hai mươi một thủ vì ưu thập thất thủ vì lương còn thừa lại ba mươi thủ vì phổ thông Thứ nhất đi đến 100 phân Lại biểu hiện thật tốt Đặc khen thưởng thần chi hoặc thần vật ngươi Làm thế nào lựa chọn rất nhanh Ở tống nhân trong ý thức Xuất hiện một cái cùng người khác bất đồng bảng Trên đó viết xin gọi ta tiểu trung trung tên họ thật Giới tính Thân cao Bao gồm tu Vi Sau đó liền toàn bộ thi tử Cùng với tên phía sau Một cái bị lật xem mở ra sách vở hình dáng Bên trong có một cái số điểm 100 Đây là chân trời bên trên, nho môn bên trong Mình là có liên quan kiện một phiếu Bởi vì một khi đi đến số điểm yêu cầu Thiên đạo sẽ tiến hành sàng lọc chọn lựa một người tặng cho thần vật Mà tự có một phiếu Đồng ý Đôi phiếu thông qua Thần vật hoặc là thần chi khen thưởng Nhất phương bất kỳ một cách nào không thông quá Tức là thất bại Trong đó ở đỉnh chóp nhất Có tam đạo kim sắc Mười đạo màu xám quang mang không ngừng ngỏa ngợi Phản phất bị ngăn cách bởi một cách trong suốt màn hào quang bên trong Phía sau thập tôn thần vật bên dưới có phần số 100 Tam tôn thần chi vì 300 Mà giờ khắc này thiên đạo võng để cho hắn lựa chọn là tặng cho thần vật hay lại là thần chi Rất rõ ràng Số điểm không có đi đến thần chi nhu cầu Nhưng làm là thứ nhất cách đi đến 100 phân Cái này là tưởng thưởng quá mức Thì nhìn Tống Nhân chọn lựa thế nào Này là không phải làm hắn kinh hỉ Kinh hỉ là Cái này búc hiệu kêu xin gọi ta tiểu trung trung Không là người khác Chính là chứng nhận công hội phó hội trưởng Tống Nhân bạn tốt Trung Cảnh Sơn Lúc trước Tống Nhân trước khi đến yêu vực lúc Liên hóa hư vi thực đến công hội Thấy Trung Cảnh Sơn Dù sao hắn mỗi ngày thay mình cản nhiều như vậy đại lão Muốn có được chính mình thần vật hành lộ nan hào Hơn nữa phế trừ pha mập trong tay bách thế huy chương Làm tân thánh nhân văn huy chương trung quy là muốn đi cầm Còn có có liên quan nam hoàng thông một ít mật báo ghi chép cùng đường đi tiếp Khi đó hắn lúc rời đi Nói cho Trung Cảnh Sơn Có thể thử sáng tác thi từ ở Nho Môn Trung đi phát triển. Bởi vì hắn có một phiếu quyền lợi. Có lẽ có thể giúp được hắn. Đến thời điểm đem bút hiệu phát cho hắn liền có thể. Có thể khi nhìn thấy cái này xin gọi ta tiểu trung trung bút hiệu lúc. Tống Nhân vẫn là không nhìn được cười. Ai có thể nghĩ tới đường đường chứng nhận công hội phó hội trưởng sẽ để cho một cách như vậy ca qua y tên. Tựa hồ biết tống nhân biết cười hắn một dạng trung cảnh sơn vẻ mặt ủy khuất giải thích. Không có cách nào cười liền cười đi. Ai bảo ta tuổi trẻ khinh cuồng đâu rồi. Ban đầu còn chưa làm bên trên phó hội trưởng. Tùy ý lấy được tên. Sau đó viết đâu rồi. Ai nhớ đến một người chỉ có một lần cơ hội. Bây giờ ngồi ở này cách vị trí. Muốn thay đổi đã không đổi được. Cho nên qua nhiều năm như vậy. Cũng không viết nữa. Từ từ phai nhạt ra khỏi rồi người khác coi mắt. Chính là sợ trò cười. Vào giờ khắc này. Tống Nhân đột nhiên cảm thấy. Trung cảnh Sơn thực ra còn thật đáng yêu. Dĩ nhiên. Hắn là như vậy cách đáng giá tống nhân chân chính tôn kính nhân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 373 chuẩn bị song nghênh đón người nhân sinh tột cùng sao lúc trước trung cảnh Sơn đối tống nhân trước sau trợ giúp không nói. Có thể nói, ngoại giới một mực cùng tống nhân đan tuyến liên lạc, cũng chỉ có trung cảnh Sơn một người. Sau chuyện này ở hành lộ nan hào thần vật sau khi xuất hiện, các phe thiết lực lớn cũng đang tìm hắn. Dĩ nhiên Thứ nhất ngăn cản ở trước mặt hắn Xử lý những thứ này chuyện vụn vặt vẫn là trung cảnh Sơn Vì báo đáp hắn Tống nhân sự định đem thần vật hành lộ nan hào tặng cho trung cảnh Sơn Bởi vì hắn còn chưa kết thúc trong một quyển sách Đã từng hiển hóa qua một cái thần vật Trước mắt thuộc về rừng càng trạng thái Một mặt áp lực lớn Mặt khác Chứng nhận công hội sự nghiệp làm trễ nai hắn tất cả thời gian. Tống nhân để cho hắn tiếp tục viết, vô luận kết quả như thế nào, chính mình cũng sẽ trợ giúp hắn ngưng hiện ra. Một quyển sách đi ra một cái thần vật hoặc là thần vật, có thể nói là một cái chọn đời nguyện vọng cùng theo đuổi rồi. nay Trung Cảnh Sơn làm công hội phó hội trưởng. Thân ở cái kia nhạy cảm vị trí. Dĩ nhiên càng khát vọng có. Nhưng trung cảnh Sơn hay lại là cử tuyệt hắn Hắn là vi vọng chính mình danh nghĩa cũng có một cái thần vật Nhưng là Hành lộ nan hào này tôn thần vật quá hiếm có Nó có thể hoàn toàn ngưng hiện một tôn thần vật hoặc là thần chi Nếu như thế Vì sao phải lãng phí ở trên người hắn Hắn tình nguyện không muốn nỗi tiếc núi này Cũng phải để cho tống nhân lưu cái những cái này có thần chi hiện ra sách vở bên trên Ngưng hiện một cái thần chi Xa xa so với một cái thần vật càng trọng yếu hơn nhiều Bỏ tiểu nghĩa mà cố đại cuộc Đây chính là trung cảnh sơn Cho nên đối với cái này cái tu vi của mình đã vượt qua xa hắn Lão đầu tống nhân là thật tâm kính trọng Đã từng rời đi chỉ điểm hắn một câu Để cho làm thơ từ Vi vọng có thể tan điểm non nớt ý Nhưng không nghĩ tới Hắn lợi hại như vậy Làm thi từ xuất sắc như vậy Để cho thiên đạo võng đối với hắn đánh giá như vậy cao Thứ nhất số điểm đi đến 100 Thật là giả heo ăn thịt hổ a Bất minh tác sĩ nhất minh kinh nhân Đối với Trung Cảnh Sơn có thể trở thành thứ nhất nho môn mãn Phần số từ nhân tác ra tống nhân rất là hoan hỉ Nhìn lên trước mặt hai cái chậm rãi nhảy lên ván một Một là thần vật Một là thần chi Vô luận Tống Nhân một phiếu này đầu cái kia, Thiên đạo võng cũng sẽ thừa nhận. Tống Nhân cười hắc hắc, trước cho Trung Cảnh Sơn phát tới rồi tin tức. Lão Trung, tiểu đệ trước ở chỗ này trước thời hạn chúc mừng ngươi a. Chính ban bố mới nhất một phần tinh vi tỉ mỉ thi từ sau. Trung Cảnh Sơn thì đi bận rộn công hội chuyện, không nghĩ tới thật lâu không liên lạc hắn Tống Nhân lại phát tin tức tới. Lời này có ý gì hắn là rất thích thi từ. Mấy năm nay, thân phận chứng nhận công hội phó hội trưởng. Mỗi ngày ngoại trừ bận rộn những thứ này chuyện vụn vặt ngoại. Đối với những thứ kia xuất sắc, thi từ hắn đều có nghiên cứu. Nhất là thi từ phương diện. Khá có tâm đắc. Lúc trước có linh cảm thời điểm cũng sẽ viết xuống, mình làm một cái thi từ mỏng lâu ngày toàn rất nhiều rồi. tự nghe tống nhân ý kiến sau. Liền bắt đầu ở nho môn bên trên đổi mới những thứ này thi từ Một ít không được Đều bị hắn đào thải hết Dù sao thì làm mèo mù đụng con chuột chết rồi Những ngày qua Lục tục truyền lên rất nhiều Cũng không thấy cách đồng tính Cũng biết nho môn đồ vật bên trong khó khăn Bằng không Lâu như vậy rồi Không biết bao nhiêu tử nhân cũng ở phía trên viết đây trước nhất này ở thiên linh bộ tham gia mặt thừa cùng bồng vũ cô nương đính hôn kia bồng vũ cô nương không liền trước mọi người truyền lên nhiều như vậy kinh điển thi từ vẫn là không có thấy cách động tĩnh này tựa hồ so với viết càng khó hơn a thấy tống nhân tin tức tới trung cảnh sơn trước thả tay xuống trên đầu chuyện vội vàng hồi tin tức đi qua Tống công tử đã lâu không gặp gần đây bận rộn gì Sao lần trước cho ngươi Nam Hoàng thông tin tức đường tắt nghiên cứu thế nào Gần đây còn chiếm được một ít có liên quan hắn tin tức Còn muốn hay không ngoài ra Chúc mừng cái gì ta có chút không hiểu Thấy trung cảnh Sơn còn băn khoan cho hắn vơ hết có liên quan Nam Hoàng thông tin tức Tống nhân một trận cảm động Nào ngờ Hắn đã đem Nam Hoàng thông cho cứu về Hắt hắt Chứ không cần Về phần chúc mừng ngươi cái gì Rất nhanh ngươi sẽ biết Chuẩn bị xong nghênh đón ngươi nhân sinh tột cùng sao Tống Nhân sau khi nói xong Trực tiếp không nhìn Nam Hoàng thông tin tức Mà là nhảy vòng vo lô vô Đến nho môn trùng Cũng là thời điểm cho ngươi làm cái chủ giác Cố gắng lên Trung hội trưởng Tống Nhân ôm tâm tình kích động Đem chính mình một phiếu bỏ cho thần chi Rồi sau đó Lô vô biến mất Nóc bên trên Kia ba vị bóng người vàng ấm đột nhiên cấp tốc chớp động. Ngay sau đó. Trong đó một tôn tử tử biến mất. Lần đầu rời đi đoàn đội. Chứng nhận công hội. Đối mặt tống nhân không giải thích được lời nói. Trung cảnh Sơn là thực sự không biết ý gì. Thì cứ hỏi hắn chớ cho mình cách này trên trăm tuổi nhân đà ác mê. Rất nhanh. Một đạo tiếng trung âm thanh đột nhiên từ bầu trời vang lên rồi sau đó đó là tiếng thứ hai tiếng thứ ba tất cả mọi người đều bị đến phản phất truyền này đại đạo tiếng chun cho kinh hãi rối rít ngẩng đầu lên rất nhanh từng cái hưng phấn chỉ không chung mau nhìn là nho môn nó tựa hồ đang bút thú đảo bi cô đai Info từ từ mở ra là thực sự ngươi mau nhìn chung quanh nó đó là giấy và bút mực cầm kỳ thư họa hư ảnh hiển hóa Là thật sự chẳng lẽ rốt cuộc có người mở ra nho môn rồi không Là ai rốt cuộc là ai lại có hảo vận như thế tức Hâm mộ Thật là hâm mộ à từ nho môn bị tên biến thái kia lấy ra Lấy được thiên đạo thừa nhận sau Chỉ nhìn thấy ở bên trong thả tam tôn thần chi thập tôn thần vật như vậy mê người đồ vật Có thể đến bây giờ Lại không một người làm được Ta còn tưởng rằng chỉ cho mọi người họ một cái bánh bột đây. Đúng nha đúng nha. Ta cũng viết rất nhiều thi từ đi vào. Có thể giống như đá chìm đáy biển một dạng ngay cả một đợt sóng cũng không có. Tứ. Đừng nói chuyện. Bây giờ ta chỉ muốn biết. Đây là thần vật hay lại là thần chi vô số người nghị luận âm ỉ. Sau đó nhìn một mực đóng thật chặt nho môn từ từ lớn lên rất nhiều. Thẳng đến tuyên cổ bất biến vị trí. Dần dần xuất hiện ở chứng nhận công hội đỉnh đầu Trung quanh có một đoàn một dạng mực như vậy đám mây xuất hiện Vần quanh nho môn Giống như tường thủy Trong lúc mơ hồ Tựa hồ nghe thấy đến ngàn vạn người có học ở thuộc lào lào nhớ tới vô số thơ Tựa như lung tung Tựa như chỉnh tề, Nhưng là như vậy để cho người ta kích động Thẳng đến Nho môn hai cánh của lớn hoàn toàn mở ra Lộ ra bên trong vô số trôi lơ lửng mà động thi từ trong biển mây Một viên ngôi sao màu tím Đó là văn khúc tinh Lại là văn khúc tinh A Này hình chiếu tựa hồ là ở dần dạ hoàng hướng chứng nhận công hội Là đại lão nào Mạnh mẽ như vậy nhanh Mau nhìn thiên đạo võng tiêu đề Có thật nhiều nhân đang ở công hội bên kia mở ra phát sóng trực tiếp đâu rồi Ta xem trước rồi Còn có này thao tác, ta cũng nhìn. Này nho môn khen thưởng tựa hồ cùng bình thường thiên đạo võng tinh phẩm lưu danh các loại không giống nhau a Trực tiếp hiển lộ cụ thể vị trí. Ha ha. Đúng là. Dù sao đây là nho môn. Ngược lại ta hy vọng trực tiếp chắc chắn từ nhân chân chính tên cùng tướng mạo đây. Đúng đúng. Bây giờ yêu tục là không phải có yêu thần võng ấy ư. Đây đắt là công khai bí mật nghe nói bọn họ lựa chọn chính là chắc chắn cụ thể yêu tục không nghĩ tới cái này nho môn ngược lại có chút như thế à vô số thi từ trong biển mây cái viên này văn khúc tinh tàn ra từ sắc ánh sao rồi sau đó chợt hóa thành một đảo thần mang đầu xạ đến mới vừa đuổi ra cửa điện đi ra xem náo nhiệt trên người trung cảnh sơn trung cảnh sơn nhất thời ngây ngẩn vô số ở chứng nhận công hội tiến hành chứng nhận ngây ngẩn đây là trực tiếp quan tuyên rồi không từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm bảy mươi bốn rời đi hâm mộ đối tượng tiếp tục tăng thêm yêu cầu đặt lão đầu này là ai chẳng lẽ là hắn vì cảm giác gì hắn quen thuộc như vậy tựa hồ đang nơi nào thấy qua ngươi hổ a đây là cho tới nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ công hội ba vị phó hội trưởng chi trung cảnh sơn trung hội trưởng a lợi hại Không hổ là hội trưởng, nho môn để nhất nhân, lại bị hắn lấy được cái này vinh dự. Khoa thật hâm mộ, ta cũng tốt muốn như vậy muôn người chú ý. Dù sao trên trời nho môn. Một đạo tử sắc quang mang cứ như vậy từ bên trong cửa tinh thần nổ bắn ra mà ra. Đáp xuống thánh thành vinh dự nhất công hội thánh địa. Quá làm người khác chú ý. Càng làm người khác chú ý là. Quang mang bao phủ nhân. Hai gã khác phó hội trưởng đường nguyên cung các nhì Cũng là cuốn cuồng bận rộn hoảng đuổi ra. Không tưởng tượng nổi nhìn bao phủ ở thánh quang trung trung cảnh Sơn. Vẻ mặt hâm mộ. Giờ phút này trung cảnh Sơn. Trung quanh bởi vì tử sắc thánh quang. Diễn hóa ra rất nhiều kỳ vật. Bút lông. Cuốn sách. Ngọc sách. Đàn cổ. Tì bà. Bàn cờ vân vân. Đều có kinh khủng văn khí quấn quanh. Trên người ấm áp trung cảnh sơn nhưng là mộng vòng mộng vòng lại mộng vòng. Quá mộng ảo quá không chân thật. Lúc trước vẫn nhìn từ cổ trí kim. Rất nhiều tinh phẩm. Lưu danh bách thế các loại. Bị thiên đạo thật sự thừa nhận. hiền hóa. Thật sự hâm mộ. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày. Mình có thể tự vây xem trong vòng đi ra. Trở thành bị vây xem người kia. Hắn khát vọng có một ngày thậm chí giấc mộng này không biết làm bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần vừa mở mắt. Sau đó đứng dậy ngồi ở trên giường cười khổ một hồi. Từ dễu một tiếng. Đều nhanh cử chỉ điên rồ rồi. Sau đó rửa mặt sau, liền gia nhập vào mỗi ngày rườm già trong công việc. Trở lại thực tế, mang tính lựa chọn quên mất này Mỹ Hảo mộng huyến. Nhưng là hôm nay này mộng huyễn đúng kỳ hạn tới giờ phút này trung cảnh sơn sắc mặt đỏ ửng toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bị nhiều người như vậy phát sóng trực tiếp đến hắn biết toàn bộ đại lục nhân tục có lẽ cũng đang nhìn hắn ổn định nhất định phải ổn định trung cảnh sơn không ngừng cảnh cáo chính mình Dù sao hắn nói thế nào cũng là vô trong lòng xấu công hội thánh địa Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ ba vị phó hội trưởng một trong Nếu như ở chỗ này mất mặt liền ném đại phát Ôm tay áo hạ, hắn dùng sức bấm bắp đùi mình, không ngừng nuốt nước miếng Cùng thời điểm vào giờ khắc này minh bạch, trước tống nhân cho hắn phát tin tức là có ý gì Khi đó, nho môn còn chưa biểu diễn, hắn cũng đã trước thời hạn chúc mừng ta Hắn nói qua Nho môn chung có hắn mấu chốt một phiếu Chính mình bây giờ như vậy huy hoàng Hắn nhất định là gia lực Hoặc có lẽ là Là hắn chọn chính mình cho tới nay cái kia như mộng ảo mộng đẹp Giờ khắc này Hắn đối tống nhân vô cùng cảm kích Cũng biết Hắn nhất định đang chú ý chính mình Toàn bộ đều không nói cái gì chung Hắn hướng về phía trên bầu trời nho môn chỉnh đốn áo quần bắt đầu cung cung kính kính được rồi tam lễ. Này để nhất bái, hắn cảm tạ thiên nói lưới đối với hắn thừa nhận cùng công nhận. Này thứ hai bái, hắn cảm tạ tống nhân bởi vì nho đạo trí thánh mà tạo thành nho môn. Càng đối với hắn lần này trợ giúp. Này thứ ba bái, hắn cảm tạ mình bởi vì chính mình chưa bao giờ buông tha cho thích hết thầy các thứ này. Bởi vì chưa từng có buông tha, dù là thời gian nhiều bận rộn, dù là nhiều năm qua không phát biểu quá, hắn cũng một chút xíu làm mỗi ngày yêu thích, cảm tạ mình. Tam bái xong Trung Cảnh Sơn ham hở, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Nho Môn. Nho Môn Trung, một đảo rồng lớn thanh âm vang lên lần nữa. Nho Môn chúc mừng Trung Cảnh Sơn, số điểm dẫn đầu đi đến thần vật cần thiết mãn phần. Nho môn chúc mừng Trung Cảnh Sơn, cộng đăng lên thi từ 114 thủ, trong đó 46 thủ vì tốt đẹp, 21 thủ vì ưu, thập thất thủ vì lương, 30 thủ vì phổ thông. Nhân không đi đến thần chi nhu cầu số điểm, chỉ đạt tới thần vật, ứng khen thưởng thần vật một tôn, nhưng làm là thứ nhất cách mở ra nho môn tự nhân. Tôn trọng nguyên có bản lãnh tới đánh ta a mấu chốt một phiếu. Đặc khen thưởng thần chi một tôn ba đạo rồng lớn tiếng thông báo. Để cho trung cảnh sơn nhất thời chân mềm nhũng. Thần chi, lại là thần chi, ta không nghe lầm chứ, ta cho là thần vật. Nhưng ngay khi trung cảnh sơn thiếu chút nữa hai đầu gối quỳ xuống đất trong nháy mắt. Một cổ nhu hóa quang mang nhất thời để cho hắn ổn định tâm thần. Lần nữa đứng nghiêm. Nghiêng đầu, nhìn phía xa kiến trúc trên đỉnh, một cái toàn thân bọc lại ở dưới hát bào nhân, nhất thời vẻ mặt cảm kích. Hội trưởng đại nhân mà giờ khắc này. Mọi người nhưng từ này ba đảo thiên đảo trong thanh âm. Nghe được không giống nhau mùi vị. Từng cái càng là sắc mặt hoàng hốt. Mới vừa nói cái gì. Lần này lại thực danh chế rồi. Hơn nữa những thứ này thi từ là dựa theo tốt đẹp. Ưu. Lương cùng phổ thông phân chia như vậy sao nhìn hẳn là Không nghĩ tới này trung hội trưởng bất đồng thanh sắc Lại truyền lên nhiều như vậy thi từ Nhìn mỗi một người đều là khá vô cùng Nếu không làm sao sẽ đánh giá cao như vậy Không hổ là phó hội trưởng a Đúng nha đúng nha Cũng không biết ta một mực yên lặng mặt viết nhiều như vậy thi từ đi lên Chấm điểm là như thế nào Cũng không rõ ràng Nhưng tối thiểu cho ngươi ta biết rồi, những số điểm này là như thế nào chấm điểm trong lòng cũng có cái đáy rồi. Ta nói. Các ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không là có chênh lệch chút ít cách hải đạo rồi. Trọng điểm là không phải cái này nha. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy. Âm thanh thứ hai nói tôn trọng tên biến thái kia một phiếu. Vốn là cho Trung hội trưởng một cái thần vật. Nhưng bây giờ lại thăng cấp thành cấp vật cao nhất thần chi rồi. Ta đi, thiếu chút nữa bỏ quên. Này Nho môn tuy nói là bởi vì cái kia mà thành lập, nhưng ta cho là bọn họ giữa lại không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Hắn lại còn có thể bỏ cho phiếu, có muốn hay không biến thái như vậy. Chính là a. Kia khởi không phải nói, bên trong là Tam tôn thần chi, Thập tôn thần vật, hắn đều có một bầu bằng phiếu. Chọn có hay không khen thưởng cho những tử nhân đó. Ta dọt ai ra? Ta phải mau đến già thiên chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Nình hót, nình hót cái này đi. Lần này, hắn chân chính nước lên thì thuyền lên rồi, cái kia có thể ngưng hiện thần vật hoặc là thần chi hành lộ nan hào. Bây giờ không biết bao nhiêu thế lực lớn ở tranh cướp giành giật đâu rồi. Bây giờ lại bỏ lại một cách như vậy tin tức nặng ký. Có thể tưởng tượng được, những thứ này thế lực lớn nên như thế nào hành động. Thật hâm mộ a, ta cũng muốn trở thành một người như vậy. Ngươi nói hắn đời trước tích cái gì đức à công hội bên này? Thánh thành bên này, Thiên đạo võng vô số xem phát sóng trực tiếp nhân rối rít nhắn lại. Mới vừa rồi còn đối trung cảnh sơn không ngừng hâm mộ, nhưng rất nhanh, mục tiêu liền chuyển đến trên người Tống Nhân. Trên người hắn vinh dự không biết bất xác, lại nhưng đã nhiều như vậy, thậm chí tương lai càng nhiều. Bây giờ tam tôn thần chi tam tôn thần vật còn có một cái không biết là thần vật hay lại là thần chi đại hắc cầu hành lộ nan hào thần vật chỉ cần vừa khởi động đó chính là tân một tôn thần chi a bây giờ nho môn vẫn còn có hắn cổ phần tam tôn thần chi thập tôn thần vật đều có hắn mấu chốt một bầu bằng phiếu chọn ngươi nói làm người tức giận không bây giờ đổi mới sách mới già thiên hai giờ tinh phẩm Hôm nay đã sớm lưu danh. Đi ra hắc hoàng. Nội dung cốt truyện không biết hấp dẫn bao nhiêu fan. Phía sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Đời ta ngay cả một thần vật đều chưa sờ qua. Nhân gia ban đầu mới vừa viết ra chu tiên cùng thần mộ lúc. liền nói đồng thánh thành. Mang theo thập tôn thần vật đến yêu vực đi cùng tư không tất đồ làm trao đổi. Chẳng lẽ ra đời điểm cũng đã quyết định hết thầy sao đột nhiên đang hâm mộ đi qua. Lòng tốt chua A từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 375 công tử thế vô song ở vô sớ người mong đợi dưới ánh mắt. Một cách to lớn hình người thần chi. Giống như thượng cầu người khổng lồ. Chầm rãi tự nho môn tạo thành. Phản phất ở một chút xíu căn cứ trung cảnh sơn thi từ ở tố hình. Chầm rãi do không có ngũ quan kim sắc. Chầm chầm bắt đầu biến hóa. Thằng đến. Một cách một bộ nho nhã nam tử hình thần chi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử mặt trường sam màu trắng. Tướng màu ôn hòa. Tựa như trải qua năm tháng lắng đọng Tao nhã lịch sự. Cười trúng chím mà đứng. Cầm trong tay một cây quản tiêu. Ở cổng thêm như vậy không tầm thường khuôn mặt. Cùng kèm theo thần tính hào quang và khí chất. Cho dù ai nhìn cũng gì thường thư tấm. Nếu như là lần đầu cùng với gặp mặt xa lạ nữ hài cũng sẽ không nhìn được quên đi tất cả phòng bị. Không có cách nào tướng mạo quyết định hết thầy. Hắn cứ như vậy trước khi không chạm ở trên trời. Bên người như có thơm tho tràn ngập. Cộng thêm bên hông túi thơm cùng ngọc bội bội đeo. Khí chất khối này. Đánh đo gắt gao. Để cho người ta không nhìn được nghĩ muốn tiến lên trước mà nghe thấy. Đi thân cận. Trên trăm tuổi trung cảnh Sơn, lại còn có thể viết ra như thế ý nhị thi từ đến, mà hiển hóa ra như vậy thần chi. Chân chính công tử thế vô song vô số nữ nhìn chân trời thần chi đầy mắt bốc lên tinh tinh. Đây mới là trong mộng tình lang nên có sáng vẻ a Mà giờ khắc này trung cảnh Sơn nhìn thuộc về mình thần chi. Cùng với cùng thần chi giữa kia từ nơi sâu xa liên lạc. Kích động không thể tự kiềm chế. Rốt cuộc. Không tiếc theo thần chi hoàn toàn ngưng hiện sau. Thánh thành thiên đế cắt truyền tới triệu hoán. Vị này còn không tới kịp ban tên cho thần chi. Nhẹ nhàng hướng trung cảnh Sơn gật đầu một cái. Rồi sau đó hóa thành một đạo thanh quang. Không có vào thiên đế cắt bên trong. Chân trời bên trên nho môn lại lần nữa đi xa. Đầu xạ ở trên người trung cảnh Sơn tử quang cũng là dần dần thu hồi. Sau đó môn hộ đóng cửa. Hết thảy giống như cái gì cũng không phát sinh. Trung cảnh Sơn còn không có tinh thần phục hồi lại. Đường Nguyên. Các nhì hai vị phó hội trưởng mau tới trước. Mỗi người lại chụp bả vai. Lại cho một quyền. Lời hải lão trung không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được chuyện này tới đường Nguyên tất các kêu gì lạ. Đúng nha đúng nha. Muôn người chú ý. Phỏng chừng mấy ngày nay. Tiêu đề trên có quan ngươi hết thảy cũng sẽ bị mới ra ta cũng muốn lên tiêu đề a cát nhì hâm mộ nói chung cảnh sơn ổn định vẫn còn ở tim đập bịt bịt tim vẻ mặt kích động từ nay về sau hắn là như vậy có thần chi người hắn đã nghĩ đến rất nhanh thế lực khắp nơi cũng sẽ tìm đến hắn một mặt là tới chúc mừng hắn làm quen hắn dĩ nhiên đây là một tự tuyệt không được lý do Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây Nhưng càng nhiều tuyệt đối là muốn thông qua hắn đi nhận biết cùng kết sao tống nhân Dù sao trải qua chuyện này Người người đều đưa sẽ biết Hắn ở Nho Môn Trung có như thế nào quyền lợi Đây chính là thần chi cùng thần vật A Vẫn như thế nhiều Lúc trước mặt đối thiên đạo võng Bọn họ có thể làm sao Chẳng lẽ tìm thiên đạo nhìn có thể đi cái cửa sau sao cái này không tán gấu à? Bây giờ được rồi, tống nhân là chân chính nhân tộc là thiên đạo võng đại ngôn nhân, là có thể đi cửa sau nha. Chỉ muốn nói cho hắn biết chính mình bút hiệu. Tìm hắn hoạt động một chút. Ngươi nói không chừng chính là một cái thần vật hoặc là thần chi rồi. Lần này trung cảnh Sơn mặc dù có thể ngưng hiện thần chi. Một mặt là cùng hắn tài hoa có liên quan. Nhưng càng nhiều là, hắn và cái kia đến gần A. Ai cũng biết, hắn và là đan tuyến liên lạc. Lần này tuyệt đại đa số nguyên nhân chính là đi cửa sau này. Dù là trung cảnh Sơn mình cũng thừa nhận. Cho nên, vừa mới tránh có chút thanh nhàn trung cảnh Sơn. Phòng trừng lại phải tiếp đãi kia vô cùng vô tận nhờ quan hệ đại lão rồi. Lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn tránh sao Trung hội trưởng. Không mang theo làm như vậy chuyện. Chúc ta lần trước tìm ngươi. Ngươi liền ẩn nút. Lý do chỗ này của ta đều nghe trên trăm cái rồi. Ngươi đổi lại một cách được rồi. Nhìn ngươi làm khó sáng vẻ. Nếu không ta giúp ngươi biên một cách lúc trước thế nào không phát hiện. Trung hội trưởng châu như vậy rồi. Trước tìm ngươi. Đúng là vì nhìn ngươi có thể ở kia vị diện trước nhiều nói tốt một chút Nhìn cái kia thần vật có thể giữ cho ta ấy ư Nhưng lần này đâu rồi Ta là đơn thuần tới chúc mừng ngươi Thế nào Có thần chi Cứ như vậy xem thường chúng ta ấy ư Này chính là mọi người trong tâm khảm thánh địa Chứng nhận công hội thái độ của phó hội trưởng ngươi chớ giải thích Là chúng ta bị coi thường là ta với cao ngươi chung sẽ lớn lên chân bây giờ chung cảnh sơn đã không còn là ta biết chung cảnh sơn rồi yên tâm đi ta sẽ ở trên mạng cho ngươi trong vắt cũng tránh cho ta những thứ kia bạn tốt tới bị sập cửa vào mặt mất thể diện chung cảnh sơn nghĩ đến phía sau phát sinh các loại chuyện nhất thời dùng mình một cái lại phải làm phiền không ngừng rồi vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại a Giờ phút này đối mặt đường nguyên cùng các nhị lời nói Hắn trên mặt lộ ra cười khổ Lại lần nữa quay đầu đi nhìn về phía xa xa đền Nơi đó hội trưởng sớm đã không thấy tâm hơi Hội trưởng trở lại Đến tận bây giờ Chỉ có ba người bọn họ biết Ban đầu bọn họ cũng hỏi qua này hơn 70 năm hắn đi nơi nào Nhưng hội trưởng nhưng là cười không nói Bọn họ cũng không tiện hỏi Nhưng có một chút có thể xác định. Hội trưởng tựa hồ càng kinh khủng hơn. Giống như phá kén trọng sinh. Chỉ là hướng kia bên cạnh vừa đứng. Báo cáo mấy năm nay tình huống. Ba người bọn họ giống như đối mặt một tòa không cách nào vượt qua cử sơn. Đây là hội trưởng đã hết sức sau khi áp chế kết quả có thể tưởng tượng được nên khủng bố đến mức nào. Khác không biết nhưng có một chút có thể xác định. Năm đó hội trưởng tìm ba người bọn hắn. Cũng đem bọn họ định là ba vị phó hội trưởng lúc. Khi đó. Hắn đó là đế cấp cường giả. Đã là đứng ở đại lục đỉnh phong kia vì số không nhiều một người trong. Hội trưởng đã rời đi. Nếu như ngươi không muốn bị phây công lời nói. Hay lại là đi vào trước đi. Đường Nguyên cười ha hả chỉ một cách chung quanh. Trung cảnh Sơn nhìn. Vô số người cặp mắt nhìn mình chằm chằm đều nhanh bốc lên lục quang rồi. liền vội vàng dùng mình một cái. Lập tức xoay người hướng đại điện sâu bên trong đi. Vừa chạy vừa hướng Tống Nhân trở về tin tức, đa tạ đơn giản hai chữ, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Tống Nhân cũng đóng phát sóng trực tiếp. Công hội bên kia một màn. Hắn cũng vừa nhìn xong. Trong lòng thật mừng thay cho chung cảnh Sơn. Mình cũng phản phất hoàn thành một phần đắt lâu tiếc núi. Đây mới là viên mãn kết cục A, người tốt vốn nên phải có hảo báo. Ai kia như chính mình, một cách như vậy đẹp mắt anh đẹp trai, liền lão bị đuổi xếp. Ở nhân tộc bên này bị yêu tộc đuổi xếp. Ở yêu tộc bên kia, lại bị nhân tộc đuổi xếp. Ta quá khó khăn. Như vậy, tiếp theo chính là Nam Hoàng thông chuyện. Cũng nên thật sớm giải quyết. Sự tình làm song sau Liền có thể toàn tâm toàn ý đổi mới chính mình già thiên rồi Ta muốn để cho huyền sách này Trở thành đế văn tối thiểu Tống nhân có đầy đủ lòng tin bên trong căn phòng Giống vậy nhìn song phát sóng trực tiếp hạ chỉ lam Trong lòng ngũ vị tạp trần Nho môn rốt cuộc có động tính Còn nhớ lần trước Bồng vũ liền lời thề son sắc phải làm thi tử Muốn hiện hóa Nhưng lại thất bại Lôi kéo đến tống nhân lửa dối hắn theo chính mình đi Nhưng ở hồi trên đường về Hắn đem chính mình phương thức liên lạc cho thủ tiêu Nàng vừa muốn lui ra ngoài Rất nhanh nhận được lão cha hạ anh tin tức Con gái, nữ nhi ngoan Bây giờ ngươi ở nơi nào Mau trả lời lão cha Ngươi đừng làm ta sợ a Đáng chết Mấy cái này ngô xuẩn Lại mới hướng ta bẩm báo Ta đã hoàn toàn phế bọn họ. Nữ nhi ngoan, chịu đựng. Cha cái này thì dẫn người hướng yêu vực lên đường cứu ngươi. Nếu như ngươi thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng cho cha phát cái vị trí hoặc là tin tức. Dù là xúc hết toàn bộ hoàng triều, cha cũng phải để cho bắt ngươi yêu tộc bỏ ra nên có giá. Ông trời ạ, van cầu ngươi nhất định phải phù hộ nữ nhi của ta bình an vô sự để cho hắn thấy ta nhắn lại trả lời ta. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm bảy mươi sáu thế nào gần đây mọi người suy nghĩ đều có sâu trùng thấy là lão cha phát tới nóng này tin tức. hạ chỉ. lam liền vội vàng trả lời đi qua cha, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. một ngày. chỉ là ngắn ngủi một ngày không tới. vốn là linh hoa các ngoại. đột nhiên toàn bộ tư không kiệt liệt vặn vẹo ngay sau đó, một chiếc to lớn chiến hạm bắt đầu từ chung nhảy ra, mang theo nặng nề ông minh âm thanh, làm cho cả linh hoa các thiếu chút nữa loạn tung tùng phèo. lập tức có địch tấn công tiếng trung âm thanh. bây giờ các chủ không có ở đây chủ chỉ sự vụ chỉ có tống sư huyên cùng với một ít chân truyền các sư tỷ, trong đó còn có mấy đạo cường hãn thần thức từ linh hoa các sâu bên trong truyền tới. ngay sau đó. Năm bà già dậm chân mà ra. Đứng ở linh hoa các bên ngoài. Nhìn chiếc kia bàng đại hạm thuyền. Vô số kim giáp chiến sĩ từ trong bay nhảy ra. Từng cách đều mang tinh xảo khôi giáp cùng với chậm rãi chớp đồng linh cánh. Sau đó, đó là hạ anh nóng này mà ra. Nguyên lai là hoàng chủ bệ hạ. Không biết đột nhiên này đại giá quang lâm ta linh hoa các. Có chuyện gì quan trọng năm tên lão ở chung. Một tên trong đó cười nói. Hạ anh vốn là nóng này vạn phần. Nhưng tân nhắc đến con gái là linh hoa các người cứu. Lại đang linh hoa các tô dưỡng. Không thể làm gì khác hơn là ổn định tâm thần. Chắp tay sau lưng. Ta tới đón người đón người không biết hoàng chủ bệ hạ tiếp người nào. Ta linh hoa các trại. ngươi làm gì à lão ở lời còn chưa nói hết. Phía sau liền truyền đến hạ chỉ lam thanh âm. Mấy người vừa quay đầu lại, liền thấy ở tống nhân đi cùng, hạ chỉ lam phi thân mà tới. Cô gái này là hoàng chủ con gái nàng tại sao sẽ ở linh hoa các bên trong không hỏi thế sự. Một mực xúc lòng tu luyện năm bà già. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu thì không hiểu. Một ít linh hoa các đệ tử bao gồm tố viện thoáng cái trừng lớn mắt. Hạ cô nương là giận dạ hoàng hướng tiểu công chúa làm sao có thể lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à qua nha Tống sư huyên lời hại Cũng không biết với ai nhiều rồi một đứa con gái nuôi Loạn thần hải tô ấu phi cô nương với hắn cảm mến Bây giờ liền hoàng triều công chúa cũng Đầu năm nay Làm âm nhạc Ở một vòng bên trong như vậy cật hương sao tiểu lam ở thấy thật là mất tích lâu như vậy con gái sau Hạ anh giẫm chân xuống. Sau một khắc đã đến hạ chỉ lam bên cạnh. Lập tức đem con gái trào vào trong ngực. Đều là hắn sai. Cho tới nay thói quen con gái có người bảo vệ. Hơn nữa hắn khoảng thời gian này cũng là phi thường bận rộn. Đợi đến sự tình buông lỏng sau khi xuống tới. Mới nhớ tới sắp có 2-3 tháng không thấy nữ nhi. Con gái là một cái chơi đùa tính tình. Lúc trước bởi vì bảo mật các biện pháp làm tốt lắm. Không biết đến nàng là tiểu công chúa. Cho nên mượn âm nhạc lưới tam đại tài nữ một trong thân phận. Một mực khắp nơi du ngoạn. Nhưng là lâu như vậy không với hắn liên lạc. liền có cái gì không đúng. Này hỏi một chút thiếu chút nữa đưa hắn hù chết. Nguyên lai like con gái đã mất tích lâu như vậy rồi. Căn cứ hiện trường đến xem. Con gái rất có thể là bị một tôn yêu hoàng cho bắt vút đi. Ngay sau đó. Liền đem báo cáo người nổ sát tại chỗ. Càng phái ra những người khác đi yêu vực. Đem mấy cái còn đang tìm nhân mang về tiếp bị trừng phạt. Nhưng không nghĩ tới. Con gái lại nhắn lại. Cám ơn trời đất, không việc gì liền có thể. Đều là cha không được, không bị thương tích gì chứ. Nam Hoàng Thông vừa nói, vội vàng kiểm tra. Hạ chỉ Lam lắc đầu một cái, không việc gì, nhờ có tống đại ca đã cứu ta. Hạ chỉ Lam quay đầu nhìn xuống phía dưới tống nhân Tống nhân cũng không có đi lên chỉ là khom lưng thi lễ một cái Hạ anh gật đầu một cái Cụ thể nàng trước đại khái đã cùng tiểu Lam hiểu qua rồi Không nghĩ tới sẽ là tống nhân cứu được con gái Trước ở Hoàng Triều thời điểm Lam nhập trận khúc còn bị lão Hoàng Chủ đẩy đưa đến quân đội đâu rồi Hắn thậm chí ở táng hồn tốc còn chiếm được một giọt lôi long tinh huyết đây Này tống tiểu hữu, thật đúng là con gái ngươi phúc tinh đâu rồi. Phụ hoàng này sẽ xuống ngay cực kỳ cảm tạ hắn một phen. Không được, được tự mình mời chúc ta hoàng cung kia làm khách. Giờ khắc này chính mắt chắc chắn con gái bình yên sau hạ anh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm tâm tình cũng là trước đó chưa từng có được. Liền muốn lên đường đi xuống thật tốt cảm tạ một chút tống nhân. Hạ chỉ lam nhưng là đưa hắn kéo lại cha hay lại là liền như vậy thế nào thấy con gái khẽ cắn môi ánh mắt ảm đạm dáng vẻ hạ anh nghi ngờ nói hạ chỉ lam nhìn phía dưới như cũ khom người chưa từng đứng dậy cũng chưa từng tới phủ hoàng bên này tống nhân nhất thời khổ sở cười một tiếng rồi sau đó nhìn hạ anh không việc gì cha ta muốn về nhà rồi hạ anh nhìn hai người bộ dáng tựa hồ biết cái gì Được, chúc ta này liền về nhà Cha còn có thật nhiều lời nói cũng muốn hỏi ngươi thì sao Rốt cuộc xảy ra chuyện gì pha ra tiểu bàn là không phải ngươi theo đuôi ấy ư Ta cho là hắn một mực ở bên cạnh ngươi đây yêu vực bên kia ngươi là thế nào Hạ Anh cùng Hạ Chỉ Lam vừa nói chuyện Rồi sau đó đăng bên trên chiến hạm Theo Hoàng Kim Giáp Sĩ Vang Vang trở lại hạm thuyền Nặng nề âm thanh vang lên Sau đó sẽ đổ trốn vào trong hư không? Lúc này, một mực nút trong bóng tối tiểu hề mới cưới hắc hoàng từ trên núi đi xuống, đi tới tống nhân bên người. Chà! Hạ tỷ tỷ tại sao phải rời đi nha? Nàng mấy ngày nay một mực cho tiểu hề đem cố sự. Cố sự còn không có kể xong đây tiểu hề từ hắc hoàng lưng thượng xuống tới. Kéo tống nhân ốm quần ủy phốt nói. Tống nhân đứng dậy. Mà sau sẽ tiểu hề ôm? Nhìn còn đang chậm rãi ngỏa ngụy không gian Khóe miệng lộ ra nụ cười Ngươi hạ tỷ tỷ nhớ nhà Muốn về thăm nhà một chút Cố sự A Cha kể cho ngươi Thực ra ngươi không biết Cha trong đầu tồn rất nhiều cố sự đâu rồi Tối nay liền kể cho ngươi sơn cổ tích Được Ta thích nghe nhất câu chuyện Cha thật tốt Nhưng hạ tỷ tỷ phải về nhà hẳn vui vẻ Tại sao nàng dáng vẻ nhìn thật khó chịu lần sau chớp đại con mắt hiếu kỳ hỏi. Tống nhân trực tiếp dùng đầu nhẹ nhàng đụng một cái tiểu hề. Tiểu hài tử ra ra mỗi ngày càng như vậy suy nghĩ nhiều. Chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Tống nhân lại lần nữa nhìn chân trời. Thật lâu sau. Tựa như lầm bầm lầu bầu. Có vài thứ. Từ từ sẽ thói quen. Sẽ quên mất. Nàng sẽ lại lần nữa vui vẻ trên bầu trời nhìn tống nhân ôm kiểu hề đi lên núi phía sau đi theo một cái rung đùi đắc ý đại hắc cầu năm bà già cười khổ lắc đầu một cái rồi sau đó lại lần nữa vào sơn ầm núp đợi đến linh hoa các gặp phải nguy hiểm các nàng sẽ lại lần nữa mà ra dùng sinh mệnh đi thủ hộ tu vi tuy không cao nhưng đây là qua đời lão các chủ cũng là các nàng chỉ có ra Đưa đi hạ chỉ lam. Tống nhân trong lòng cũng ít đi một cách tâm bệnh. Nhìn một chút tô ấu phi còn không cho hắn truyền tin hơi thở. Chắc hẳn bế quan chắc còn ở tiếp tục. Hắn là tìm tới trung cảnh Sơn, phát tin tức đi qua. Tiếp nhận được tin tức trung cảnh Sơn, nhìn bên trong nội dung một trận khiếp sợ. Lợi hại như vậy sao rồi sau đó lập tức hành động cho loạn thần hải tô dương hiên phát tới tin tức. Tống Nhân là tìm đến Tiểu Hề đem Nam Hoàng thông thả ra. Thế nào vị này lão ra ra trong đầu cũng có sâu trùng đâu rồi. Gần đây mọi người suy nghĩ có phải hay không là cũng không bình thường Tiểu Hề một bộ rất nghiêm túc sáng vẻ. Nghe Tống Nhân không còn gì để nói. Sau đó lập tức nhìn về phía Hắc Hoàng. Có phải hay không là hàng này đem Tiểu Hề mang không được bình thường. Rất nhanh. Tiểu hề lấy ra Nam Hoàng Thông trong đầu ký ướp trùng. Thu thập thỏa đáng sau. Tống nhân lặng lẽ rời đi Linh Hoa Các. Rồi sau đó thi triển bát phủ môn. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tống nhân dừng thân lại. Ngồi ở nhất tuyến thiên trên sơn cốc. Đeo mặt nạ. Khoanh chân ngồi tính tỏa. Sau lưng để như cũ vẫn còn ở ngủ mê man Nam Hoàng Thông. Thẳng đến một ngày sau đối diện không gian cấp tốc ngòa người. Ngay sau đó một đạo thân ảnh không kịp chờ đợi nhảy xuống Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 377 Tô Dương Hiên đoán được Tô Dương Hiên đã sớm lòng như lửa đốt Một là vì loạn thần hải vất và một cái sinh lão nhân Có thể nói Hắn là đem nam hoàng thông coi là hơn nửa cha nhìn Một cách khác nhưng là thân nữ nhi Lại cứ lịch ở thời khắc mấu chốt này Hai chuyện đụng vào nhau Nữ bây giờ nhi ở trong biển sâu không ngừng tiến hành khế ước mệnh thú Mỗi một vị đều là đồng hư cảnh Hơi không cẩn thận Thú hồn tiếp theo cắn trà Nhẹ thì trở thành điên Nặng thì tại chỗ mất mạng Nhưng ngay khi thủ hộ con gái không tới nửa tháng Nam Hoàng thông cùng tô bắt khâu hai sư huyên để một đường men theo vết tích Đi tìm nhà mình lão sư tung tích Nhưng không nghĩ tới sau đó không lâu Liền gặp gỡ mai phục chỉ có tô bắt khâu một người may mắn chạy về. Lúc này có thể làm sao? Ngoại giới những người đó đều đang đồn nói chính mình bạc tình bạc nghĩa. Biết nam hoàng thông bị yêu tộc bắt vút đi. Không dám đi cứu về. Mà là co đầu rút cổ đến không ra. Ai có thể rõ ràng hắn có bao nhiêu khó khăn. Con gái phải vô thời vô khắc trông chừng Hơi không cẩn thận. Thì có thể công giá chàng ba lần thần chi chi tâm như vậy thiên đại khó khăn cũng để cho con gái thật tới. ngươi nói đến thời điểm thua ở một món như vậy sơ sót chuyện bên trên, hắn được hối hận cả đời, coi như rời đi con gái, đem nam hoàng thông trăm ngàn cây đắng cho cứu trở về. ngươi cảm thấy nam hoàng thông sẽ cảm kích chính mình hắn chính là coi ấu phi là làm thân tôn nữ đối đãi, không đem mình mắng cầu huyết lâm đầu đều là nhẹ ngay tại ba ngày trước con gái rốt cuộc toàn bộ cùng kia sáu con động tư cảnh hải thu thành lập quan hệ khế ước tiếp theo liền dựa vào chúng nó để cho con gái đột phá nên có cảnh giới có lẽ dài đằng đẵng có lẽ chỉ tại triều tịch giữa nhưng đã vô sinh mệnh nguy hiểm hắn liền đem hết thảy các thứ này giao cho loạn thần hải còn lại lão cắt huyên để trông chừng cạnh mình toàn lực tìm viết tích cùng hướng tô bắc khâu hỏi dò Ngay tại hôm qua chuẩn bị lên đường đi Tô Bắc Khâu lời muốn nói thi uyên dò cha một chút tình huống lúc Chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn lại cho hắn phát tới tin tức Nói Nam Hoàng Thông đã bị có bản lãnh tới đánh ta cấp cứu trở lại để cho hắn tới nơi đây tiếp về nhà Hắn là mộng phòng càng nhiều là cảm động Cái này hoặc có lẽ là thế lực sau lưng tại sao phải lặp đi Lặp lại nhiều lần trợ giúp bọn họ Này tuyệt là không phải đơn giản cái gì sâu xa. Rốt cuộc có bao nhiêu đại uyên nguyên. Đến bây giờ cũng còn không rõ lần đầu tiên tư không tất đồ thần chi tâm tạng. Cho cái kia mang đến vô tận nguy hiểm và nhân tộc đầu gió đỉnh sóng. Lần thứ hai dùng mới vừa lấy được thần vật trợ giúp Nam Hoàng Thông thần chi Hồng La ngưng hiện. Lần thứ ba cùng nhà hậu làm giao dịch nhất định bỏ ra giá thật lớn mới lấy thủ yêu tim. Lần này càng là đi sâu vào yêu tộc thủ phủ, đem nam hoàng thông cấp cứu trở lại. Này mỗi một chuyện cũng đủ trả hết nợ toàn bộ sâu xa. Nhưng chính là... Cha xét loạn thần hải từ thành lập cho tới bây giờ hơn ngàn năm. Dĩ nhiên không tìm được có liên quan này không giải thích được sâu xa chuyện à. Như ngươi vậy càng để cho chúng ta tim đập rộn lên. Thấy Tô Dương Hiên đáp ứng lời mời tới tống nhân xoay người lại, giải khai trên người Nam Hoàng Thông Long Chi Sáu Cấm. Ở cổng thêm ngay từ lúc ngày hôm qua sẽ để cho tiểu hề lấy ra ký ức trùng. Phỏng chừng nhiều nhất 1-2 giờ. Hắn đến lượt tỉnh. Tô Dương Hiên nhìn trước mặt Nam Hoàng Thông. liền vội vàng tới. Một giò hơi thở mũi cùng với trên người khí mạch. Lại phát hiện. Không có bị nửa điểm thương tổn. Khí huyết tựa hồ càng sống động. Này kia là trước kia Tô Bắc Khâu lời muốn nói trọng thương. Bị cướp giật. Này căn bản là đi ra ngoài du lịch một chuyến á. Bất quá không có gì đáng ngại. Tô Dương Hiên vội vàng hướng Tống Nhân thi lễ. Đa tạ ông tử Tống Nhân nâng đỡ mặt nạ. Tốt muốn hỏi một chút. Bây giờ Tô Ấu Phi tình huống như thế nào? Nhưng thật sợ lộ vùi lấp. Trước mắt biết rõ mình thân phận chỉ có Lão Sư cùng Tô Ấu Phi hai người. Tống Nhân đã từng đã đáp ứng Trung Cảnh Sơn. Hắn sẽ là cái thứ ba biết rõ mình tướng Mạo Nhân. Coi như là đối với hắn cho tới nay trợ giúp. Đương nhiên. Bây giờ cân nhắc đến Trung Cảnh Sơn chung quanh thật sự tới tìm hắn quá nhiều người. Lại tất cả đều là Đại Lão cấp bậc. Hắn Tô Vi lại yếu. Vạn không cẩn thận cho rồi nói bại lộ chính mình. Vậy thì phiền toái. Cho nên chuyện này liền lại bị kéo dài đi xuống. Hắn là tín nhiệm Tô Dương Hiên, nhưng là tín nhiệm nhiều người, ngược lại sợ cho bọn hắn gây phiền toái. Huyền Y tiền bối thân tận đi. Đó là lão sư tình cảm chân thành. Nhưng lão sư cũng không từng hướng nàng tiết lộ qua chính mình âm nhạc ra phía sau một thân phận khác. Giờ phút này đối mặt Tô Dương Hiên cảm tạ. Tống nhân gật đầu một cái, mà phía sau lưng bắt tay, chứa một bộ cao nhân bộ dáng, Không đáng ngại, là không phải ta cứu, là trưởng bối trong nhà đi ngang qua. Thuận tay làm, nhân như là đã đưa đến, ta đi về trước. Đúng rồi, còn có một chuyện, đợi hắn tỉnh lại, để cho nghe ta khuyên một câu. Đối với hắn lão sư tử vong hoặc có lẽ là mất tích. Ta cũng rất đau lòng Nhưng khác cha xét Lại cha Liền không phải là các ngươi có thể khống chế cuộc diện Là không phải ta nói Là trưởng bối nói Đối mặt Nam Hoàng Thông cùng Tô Bắc gâu chung nhau đế văn tử vong Tống Nhân cũng đau lòng Thậm chí vẫn còn ở thiên ma hải Lấy được đế văn cổ nhược trần bí cảnh căn nguyên Tô Ấu Phi càng là đưa hắn kia một phần cho mình Mới vừa do Nguyên Anh đột phá đến hóa thần cảnh. Đặt hắn sau này tu hành cơ sở. Mà lần này. Nam Hoàng Thông cùng tô bị khâu hai sư huyên đệ. Một mực dò xét đến thi uyên, Mới vừa bị thi uyên đồ vật bên trong mà tập kích trọng thương. Cuối cùng bị một bên hỏa toan yêu hoàng lượm tiện nghi. Bắt Nam Hoàng Thông. Còn nhớ ban đầu giúp mình Nam Hoàng Thông. Ngưng tụ thần chi hồng la. Vì nắm chặt cho tô ấu phi chữa bệnh Cũng vì tiêu hao thần chi sử dụng số lần Nam Hoàng thông cưới thần chi Không ngừng nhân cơ hội thanh trừ đã từng một chút phiền toái Lúc đó bởi vì không ngừng có vô hồn thi xông vào nhân tục lãnh địa Tiến hành sát lục Sau đó bị nhiễm Tốt hơn một chút thôn trang cùng thành trấn trực tiếp biến mất Hạ ra lão Hoàng chủ Tam huyên để hạ lâm Cũng là ban đầu ở Thánh Thành Đưa đón bọn họ 15 bách thế tác ra đoàn kiến chuẩn đế Cùng Nam Hoàng Thông cùng đi dọn dẹp thi uyên cách này cuối cùng ngọn nguồn Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được Kinh động thi uyên bên trong sinh vật Hình người thần chi càng là tại chỗ bị chém chết Nam Hoàng Thông liều mạng trọng thương Mới vừa lấy ra hồng la tim cũng mang theo trở lại Thần chi số lần xa còn lâu mới có được sử dụng xong Lại thần chi là sát bất tử. Chỉ có số lần dùng xong mới sẽ tự từ, từ tiêu tan. Nhưng thi nguyên xuất thủ. Như cũ để cho thần chi tử vong. Giống như ban đầu ở Nam đầm sâu vẻ. Tự sử dụng hệ thống câu linh khiển tướng một dạng đỉnh trụ thần chi. Lấy ra thứ một trái tim. Bọn họ cho là yêu tục cho bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt cảm bẫy. Dù sao Nam Hoàng thông cộng thêm thần chi có thể so với chuẩn đế còn có hạ lâm cái này thứ thiệt chuẩn đế như cũ bại trận nhưng chỉ có tống nhân biết thi uyên hạ đồ vật khủng bố đến mức nào căn bản là không phải bây giờ bọn họ thật sự có thể chống đỡ hỏa toan lừa dối đến một tôn yêu đế đi xuống một tên chân chính đế cấp cường giả cũng không thể trốn ra được chớ đừng nói bọn họ hơn nữa trong lúc mơ hồ Hắn luôn muốn lên hôm đó lão sư cùng Thi uyên bị ổi giao dịch. Luôn cảm thấy đế văn tử vong. Có lẽ với lão sư có cực lớn quan hệ. Hai phương diện này vô luận một cách kia, cũng để cho Tống Nhân không muốn để cho đem điều tra đi xuống. Nghe Tống Nhân nói như vậy. Tô Dương Hiên nhìn một cách vẫn còn ở ngủ mê man nam hoàng thông. Rồi sau đó gật đầu một cái. Ta biết rồi. Chuyện này. Lúc đó dừng lại Cũng sẽ không bao giờ dò xét Nếu Tống Nhân sau lưng thế lực thần bí cũng truyền lời rồi đủ có thể thấy Lại ra được Phòng trừng khó bảo toàn tánh mạng Lần này liền rất rõ ràng rồi Tống Nhân nghe được Tô Dương Hiên hứa hẹn Cũng yên lòng Liền muốn xoay người rời đi Tô Dương Hiên do dự một chút Đột nhiên nói Công tử Ta có một chuyện chẳng biết có được không hỏi một chút Tống Nhân kỳ quái xoay người. Còn có cái gì không xử lý xong sao cứ nói đừng ngại cái kia. Ta muốn biết. Ngươi trước sau mấy lần như vậy trợ giúp ta loạn thần hải. Tuyệt là không phải đơn giản sâu xa. Ngươi. Có phải hay không là vì tiểu nữ ấu vi Tô Dương Hiên nói ra trong lòng cho tới nay nghi ngờ. Rồi sau đó không chớp mắt nhìn về phía Tống Nhân tống nhân thân thể nhất thời cứng đờ quả nhiên thấy vậy trong lòng tô dương hiên nhất thời biết cái gì một cái lớn gan suy đoán ở trong đầu hắn tạo thành tống nhân tô dương hiên do dự sau nhẹ giọng dò xét mở miệng từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao mười chín chương ba trăm bảy mươi tám thân phận của tống nhân toàn diện bại lộ trước khi tới hoặc có lẽ là Tô Dương hiên cho tới bây giờ không đem Tống Nhân cùng cái kia thần bí liên lạc với cùng nhau đi. Thật sự là căn bản không dừng a. Năm đó Chu Tiên đại hỏa, càng là đi ra hình người thần chi, đưa tới nhiều phương chấn sợ. Tô Ấu phi mà là bởi vì bộ này, linh cảm đại phát, viết ra khốn nhiễu nhiều năm tân khúc, rồi sau đó hứng thú rồi rào đi trước Thanh Vân Sơn. Muốn đi cảm tạ và kiến thức một chút vị này. Không nghĩ tới Nhưng là một phen người khác lấy lòng mọi người náo nhiệt. Ngược lại thường tánh mạng mình đi vào. Rồi sau đó hắn một đường lặng lẽ đi theo con gái, nhìn nàng vui vẻ nô cười, hắn là thỏa mãn. Có lúc không biết chân tướng mới là tốt nhất. Thằng đến ở Bình An Thành, gặp tiểu lão, hướng con gái thản minh hết thầy, hắn mới không thể không hiện thân. Còn nhớ, khi đó, Tống Nhân còn không có bị tiểu lão thu làm đệ tử. Thậm chí không tu luyện thế nào. Treo nhi lang làm khoác cái túi đeo lưng. Ở nhỏ như vậy trong thành. Đi theo một cái tiệm lực tác gia văn uyên tiên sinh cầu họp. Có thể nói. Hắn không đem tống nhân để ở trong lòng. Dù sao biết được chân tướng con gái đã tràn đầy thống khổ. Hắn được phụng bồi. Rồi sau đó dần dần theo con gái bị kéo dài tánh mạng. Hắn tâm tư lại lần nữa sinh động. Muốn tìm thứ hai tôn. Cũng là từ khi đó, Tống Nhân tiến vào hắn coi mắt. Không đặc biệt, mà là Tô Ấu Phi tự mình đưa hắn mang về loạn thần hải. Nguyên lai hắn lại là bánh bao cái kia cho con gái làm ca khúc, hóa giải tâm tình áp lực thiếu niên. Càng là thành cái kia thần bí tiểu lão để tự thân truyền. liền như vậy, liền để cho bọn họ người trẻ tuổi tại một cách trao đổi đi tối thiểu con gái là vui vẻ. Vạn nhất không tìm được thứ hai tôn thần chi chi tấm. liền này thời gian một năm bên trong. Chính mình đối con gái còn phải này quản kia quản ạc. Tống nhân ở lần thứ hai con gái thỏ nguyên nhanh kết thúc lúc. Một mực ở bên loạn thần hải. Cho con gái đàn dương cầm. Theo con gái nói chuyện phiếm. Coi như là vượt qua nàng vui vẻ nhất một thời gian. Hắn đối tống nhân càng quen thuộc. Thậm chí có chút ngầm cho phép cùng thừa nhận thẳng đến nhìn chân trời nho đạo chí thánh ngưng tụ tân thần phật hành lộ nan hào bọn họ là hâm mộ ngay sau đó đó là đến tiếp sau này toàn quyền do tống nhân thao đao viết đánh xuyên hoang cổ để cho ngưng tụ thần chi hồng la chi tiết thất bại có thể chính là như vậy đúng dịp vừa mới ngưng hiện thần phật hành lộ nan hào cứ như vậy lập tức xuất hiện Trợ giúp thần Chi Hồng La thành công. Bọn họ mừng rỡ như điên càng nhiều là cách này vì sao phải như vậy trợ giúp hắn bọn họ. Hơn nữa. Khi đó hắn liền hoài nghi. Cách này dùng tên giả tống dục âm nhạc thiếu năm. Ở âm nhạc hối này làm xuất sắc như vậy. Tại sao lại đối viết như vậy tinh thông. Thật sự là đến tiếp sau này bổ đánh xuyên hoang cổ càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nhiều chút liền với nam hoàng thông cũng vố án kêu tuyệt hắn chỉ đành phải đem hết thảy các thứ này quy công cho tống nhân thiên phú hoặc là ái tình lực lượng bởi vì có lúc một ít tiềm lực là bị kích động ra đến tỉ như ái tình tống nhân thích con gái con gái cũng thích hắn làm người từng trải hắn nhìn so với ai khác đều biết nam hoàng thông bởi vì ngưng tụ ra thần chi bản thân sách vở thành bách thế văn Bị thiên đạo thưởng cho một cách suy diễn uy giáp. Rất rõ ràng. Bọn họ lặng lẽ suy diễn hướng cái kia một mực trợ giúp bọn họ. Nếu không, cho dù ai lão bị nhân ra như vậy móc tim móc phổi, bất kể giá trợ giúp, cũng sẽ tim đập rồn lên. Có thể suy diễn hình ảnh nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa khó khăn. Hoặc có lẽ là khó bề phân biệt. Bởi vì trước sau xuất hiện thiên linh bộ mặt thừa. Kinh Đô pha Gia pha Dương Thư pha Mập. Hạ Chỉ Lam. Chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn. Một con giải răng nanh chư yêu. Tô Dương Hiên chính mình. Nam Hoàng Thông. Tống Nhân cùng với tiểu nữ Tô Ấu Phi. Còn có một căn trầm rãi thiêu đốt to lớn đốt hương cùng với mở to mắt một con vô hồn thi. Như mỗi một loại này. Chính là bọn hắn mượn suy diễn uy giáp lấy được hình ảnh. Đây chính là thiên đạo võng ban thưởng. Tỷ số chính xác phải rất cao. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Khiến cho phạm vi càng gia tăng. Vô luận là thiên linh bộ. Kinh đô hoàng gia. Khoa gia. nghiêm túc công hội. Yêu tộc các loại. Căn bản ra không được A. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể suy đoán ra. Hẳn là cùng bọn họ vô hình chung cũng đã có đồng thời xuất hiện. Người khác không biết. Hắn và Nam Hoàng Thông đồng thời xuất hiện rất nhiều người. Nhưng rất ít ra loạn thần hải tiểu nữ. Đồng thời xuất hiện nhân cũng rất ít. Dù sao cái kia cũng là mới hai năm gần đây đột nhiên nhô ra. Khi đó hắn lặng lẽ hỏi qua tô ấu phi. Loại bỏ một số người. Có thể có cảm thấy không giống. Bao gồm vẻ mặt biết điều tống nhân. Thẳng đến lần thứ ba. Cái kia lấy được thủ yêu tim. Không kịp chờ đợi đưa tới loạn thần hải Tiểu nữ Tô Ấu Phi cũng là chân chính lần đầu tiên thấy vị này Chỉ hỏi một câu Công tử Chúng ta có phải hay không là lúc trước bái kiến nhân ra chối xong nhấc chân chạy Người này hắn nhất định nhận biết Thằng đến Mới vừa rồi từ trong hư không đi ra Thấy đeo mặt nạ hắn Đột nhiên cho hắn một loài hết sức quen thuộc cảm giác Là thực sự quen thuộc vô luận thân cao dáng hay lại là từ trước đến nay tiếp xúc qua cảm giác ngoại trừ tu vi tựa hồ cường hãn hơn rồi lúc trước ở bác nhã thư viện giảng bài lúc liền từng bài lộ ra chính mình họ tống mọi người đại đa số gọi hắn là tống công tử hoặc là biến thái mà tống nhân cũng họ tống hắn mới vừa rồi cho nam hoàng thông giải trừ tấm chế một màn cực kỳ giống ban đầu ở loạn thần hải Bọn họ nhìn Tống Nhân cho Nam Hoàng Thông viết đánh xuyên hoang cổ đến tiếp sau này bản thảo. Thuần túy là một loại từ nơi sâu xa cảm giác. Để cho trước mắt cái này hết thầy. Từ từ dung hợp đến cả ngày thấy hắn. Cật nhả trên người Tống Nhân. Như vậy một đôi so với càng giống hơn tương tự độ thật là nổ mạnh a Có lẽ chính là một mực tới không thể nào. Cho nên mỗi lần luôn là đưa hắn trước tiên loại bỏ. Mới bỏ lỡ đối tượng hoài nghi. Đứng ở sau đèn thì tối. Cho tới bây giờ không có cái gì sâu xa. Chỉ bất quá bởi vì đã từng một phần ăn cứu mạng. Sau đó đến không ngừng cùng tiểu nữ tiếp xúc. Từ từ thích. Rồi sau đó toàn tâm toàn ý bỏ ra. Trong đầu thật nhanh Lý Thanh hết thảy Tô Dương Hiên. Ở thấy Tống Nhân run lên phản ứng sau theo bản năng gọi ra tên. Nhưng không nghĩ tới. Ở danh tử này kêu lên sau. Trước mắt cái mặt nạ này. Tay áo bào hai tay hạ trực tiếp căng thẳng. Mặc dù rất nhanh thì buông ra. Nhưng bị người dày dạn kinh nghiệm. Thao túng loạn thần hải nhiều năm hải chủ. Lập tức trước tiên phát hiện. Ta đi thật giả tô dương hiên mồng vòng. Cùng mồng vòng còn có tống nhân. Thật sự là ở nơi này loại khắp nơi diễn suốt thời khắc mấu chốt. Đột nhiên bị nhân kêu tên thật. Ngươi không kinh hãi sợ hãi giờ phút này cảm giác Cực kỳ giống lúc trước đi học lúc Vốn là đang xem một bộ cực kỳ xuất sắc âm minh ký Trong chăn nhiệt huyết cùng khôi hài mà hấp dẫn lúc Trên bảng đen lão sư đột nhiên tới một câu Tiếp theo cái vấn đề này Ta tìm người tới đáp Ngươi Đúng chính là ngươi Bị lão sư chỉ đích danh mà đứng lên một khắc Ngay tại lúc này loại cảm giác này Thứ ý tưởng của nhị chính là Tô Ấu Phi chẳng lẽ đã nói cho hắn biết lão cha rồi hả còn là nói Nhân gia nói bóng nói gió hiểu được nếu không Tại sao còn không trò chuyện hai câu đâu rồi Chính trang đến thế ngoại cao nhân sáng vẻ đâu rồi Nhân gia liền kêu tên ngươi Nhìn Tô Dương Hiên nhìn một cái tay hắn sau trong lòng nhất thời lột bột Xong rồi hoàn toàn bại lộ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 379 loạn thần hải chính là ngươi hậu thuẫn rồi chỉ là trong nháy mắt này Hết thảy đều ở không nói lời nào rồi Nhất tuyến thiên bên trên liệt phong vù vù đứng hai người nằm một người Tình cảnh cực độ lúc túng cùng an tính Nếu như tống nhân cảm thấy Lúc này nói Ngươi nhận lầm người Ta là không phải ngươi nói người kia Hắn nhất định sẽ cười nhạo mình Tiểu tử Đổi một bí xanh ta liền không nhận biết Ngươi coi như nhân ra không biểu hiện ra đến Sau này cũng sẽ hướng tô ấu phi hỏi dò Thậm chí phía sau đối với chính mình khịt mũi coi thường Dạo a Ta xem ngươi trước khi nào đi Ngươi lúc này nếu như nói Ngươi đoán sai rồi Ta đều làm bộ như đoán sai rồi Sau đó mọi người hì hì cười cười rời đi Ai về nhà lấy Tìm mẹ của mình Dưới mặt nạ Tống nhân nuốt nước miếng một cái Giải thích nữa chỉ có thể vừa tô vừa đen Giờ phút này ngươi xem tô dương hiên biểu tình Là sai ngạc Là khiếp sợ Là không thể tin được Duy chỉ có là không phải nghi ngờ cùng nghi ngờ Nhân gia đã tin Quái chỉ tự trách mình ở nhân gia trước sau hai lần suy đoán hạ bại lộ quá mức rõ ràng Giáng vẻ tiêu điều Hai người không nói lời nào không nhúc nhích là vương bát cuối cùng Tống nhân di chuyển Dơ tay lên Lấy xuống trên mặt cổ Dưới mặt nạ là tống nhân kia trương thanh tú kiểm Có lẽ là đột phá đồng hư cảnh hậu kỳ tu vi Có lẽ là một đoạn thời gian không thấy Có lẽ là bởi vì trong cơ thể linh lực trung hổ nguyên cùng lôi long tinh huyết Hay hoặc là trước đây không lâu mới từ yêu tộc chuyển hóa đến nhân tộc. Tống nhân trên mặt theo trải qua các loại bình thêm một phần thành phục nam nhân mỹ lực còn có một cổ yêu dị tà tính. Phong thần anh tuấn, khí chất vô song. Cộng thêm tô dương hiên đối trên người tống nhân các loại bí mật. Vô số người đối với hán tướng mạo thần vẽ. Lời đồn đãi. Thủ hạ thần chi. Tác phẩm. Để cho tống nhân này như vậy nhìn. Bình thiên một phần khó mà nói ra khí chất. Tiểu tử này, một đoạn thời gian không thấy, thế nào trưởng đẹp trai như vậy, đây là Tô Dương Hiên tại xác định Tống Nhân tướng mạo sau. Thứ nhất nổi lên trong lòng phượng gì cảm giác, Tống Nhân nhìn Tô Dương Hiên, nhất thời lúc túng cười một tiếng. "Hải, cái kia, Tô thúc thúc được mới vừa rồi còn một bộ tiếp nhận Tô Dương Hiên hành lễ cảm tạ, chắp tay sau lưng." Sống lưng thẳng tắp chỉ điểm giang sơn dáng vẻ Giờ phút này lại cực kỳ giống con rể thấy nhạc phổ lúc túng dáng vẻ Bị nhân ra ngay mặt vạc trần tống nhân trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải Hay là trước nhận túng đi dù sao tô ấu phi hắn sau này là cưới định Đối mặt tống nhân tô dương hiên dù là bây giờ chắc chắn vẫn còn có chút không dám tin Nhìn như mới vừa rồi trinh thám tương đối có thành tựu Nhưng là còn là nói không thông a Tống nhân tống dục ta thích ăn đại bánh bao có bản lãnh tới đánh ta a ngươi còn có bí mật gì là ta không biết một cái xa xôi địa vực hương giã hùng hài tử Đột nhiên lắc mình một cái Thành linh hoa các các chủ huyền y đệ tử Đủ loại bán chạy âm nhạc tiện tay lấy Sau đó ở nơi này gọn gàng xinh đẹp Không muốn người biết mặt khác Nhưng là kia bị truyền đi tà hồ thần bí. Ngay cả hắn đều 100% tin tưởng cái này phía sau có khó có thể tưởng tượng thế lực. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết. Người này là Tống Nhân. Sau lưng của hắn lực lượng là tiểu lão một cái trinh lệch có muốn hay không lớn như vậy đối mặt giờ phút này Tống Nhân chào hỏi. Thậm chí có nhiều chút nhận túng sáng vẻ. Tô Dương Hiên trong miệng khổ sở. Vài lần há miệng. Cuối cùng đột nhiên cười. Cười rất lớn tiếng. Rất càn rỡ. Còn có cho tới nay. Đảm nhiệm áp lực thoải mái. Bình thường trở lại mặc dù hay lại là không nghĩ ra. ngươi thật đúng là Tô Dương Hiên không biết nên nói cái gì đem một cái tay khắc khoác lên Tống Nhân vỗ vỗ lên bả vai. Tống Nhân cười theo. Ta là không phải cố ý. Xin Tô Thúc Thúc tha thứ Tống Nhân không thể làm gì khác hơn nói. Tô Dương Hiên gật đầu một cái. Không thể không nói. Tống Nhân đối với mình bảo mật cực kỳ được. Quá mức trí thiện với dùng cao cao tại thượng thân phận đi che chở. Hơn nữa hai phương diện cũng làm tốt như vậy. Nhìn. Nhà đầu kia cũng biết. Đúng không Tô Dương Hiên thanh âm vào giờ khắc này trước đó chưa từng có ôn hòa. Còn có chút từ ái. Tống Nhân gật đầu một cái. Lần trước từ thương thần tộc lúc trở về. Bị thiên su đuổi giết Không thể không bại lộ thần chi Mới vừa chém giết hắn Khi đó Nàng sẽ biết Ta cũng biết nha đầu kia nói láo Sau khi trở lại Chỉ nói mình bị thiên su đuổi giết Rồi sau đó bị thần bí nhân cứu Nàng không biết là Từ nhỏ nàng tung ra một cái nói dối Lỗ tai liền đỏ lên Chân phải theo thói quen trên đất hòa vòng Nguyên lai like là như vậy Cho tới bây giờ không có cái gì Lão gia gia trùng hợp xuất hiện cứu trợ Mà là các ngươi tự cứu rồi Cảm ơn ngươi à Tống nhân Ấu Phi lại thiếu ngươi một cách mạng Cuộc chiến đấu kia Nhất định rất khổ cực chứ Nam nhân giữa có vài thứ một khi vạc Trần Xuyên phá Chưa bao giờ muốn cái gì vậy Đi từ từ tiến hành theo chất lượng Mà là thẳng thắn Đối mặt Tô Dương Hiên lời nói. Tống Nhân gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Tô thúc thúc. Không có gì thiếu không nợ. Giống như ngươi nói. Ta chỉ là tự cứu. huống chi. Nếu như nói muốn thiếu lời nói. Hẳn là ta thiếu Tô ấm Phi. Năm đó nếu như là không phải nàng đã cứu ta. Cũng chưa có sau đó ta hết thầy. Cái mạng này. Là ta vĩnh viễn không trả xong. Nàng gần đây khỏe không Tô Dương Hiên gật đầu một cái Nàng rất tốt Phỏng trừng qua một thời gian ngắn liền bế quan kết thúc Bây giờ ngươi tu vi là Tống Nhân lặng lẽ thả ra khí tức Con mắt của Tô Dương Hiên sáng lên Hướng về phía Tống Nhân liền giơ ngón tay cách lên Không hổ là tiểu lão học sinh Hơn 3 năm thời gian Dĩ nhiên từ không có một người tu luyện phàm nhân Đạt đến cho tới bây giờ đồng tư cảnh hậu kỳ. Đơn giản là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Bình thường người khác sống như ngươi như vậy. Không có một mấy trăm năm căn bản không đi. Coi như nhanh. Cũng phải ngủ 60 năm. Ngươi lại dùng hơn 3 năm a Ngươi càng là phân ra tinh thần. Đem âm nhạc. Video. Cũng làm xuất sắc như vậy. Ta đã sớm phải biết. Ban đầu ở thiên ma hải tài khí cao như vậy Trực bước tô bắt khâu thánh nhân văn Ngươi còn tràn đầy tự tin vừa nói đủ loại lý do Hết lần này tới lần khác chính là như vậy chân thực Hoàn toàn kín kẽ Để cho chúng ta tất cả đều tin Tống nhân nhất thời cười hắc hắc Cái kia quả thực không có cách nào kiểm tra quá nhanh Không có chuẩn bị Tô Dương Hiên lại vào thời khắc này vừa lui bước rồi sau đó chín mươi độ khom người hành lễ cám ơn ngươi đối loạn thần hải làm hết thảy cám ơn ngươi đối tiểu nữ làm hết thảy cám ơn ngươi cứu về rồi nam hoàng thúc đại an đại đức loạn thần hải đem phần nhân tình này vĩnh viễn khắc trong tâm khảm từ nay về sau loạn thần hải chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn tống nhân vội vàng đi nâng phù tô bắc khâu tô thúc thúc Ngàn vạn không dám đi này đại lễ Trước đều là ta giả vờ giả vịt Bây giờ như ngươi vậy Ta sau này thế nào thấy Tô Ấu Phi a? Ngươi mau mau đứng lên Nghe được Tống Nhân nói về Tô Ấu Phi Tô Dương Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì Ta nghe thấy bây giờ tựa lão ở thương thần tục Hơn nữa thương thần tục tựa hồ đang ở nội loạn Ta sẽ lập tức lên đường Đi thương thần tục Tỏ gió lập trường Toàn bộ loạn thần hải cũng sẽ đứng sau lưng tiểu lão. Đây coi như là ta đưa ngươi món quà lớn đầu tiên. Tô Dương Hiên rất nghiêm túc nói. Tống Nhân nghe một chút con mắt trong nháy mắt liền sáng. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là lão sư cùng huyền y huyền thần tiền bối. Huyền mạch chỉ có kia tam bát vài người rồi. Căn bản không chống nổi thiên địa hoàng tam mạch. Bọn họ đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Đã sớm như thùng sắt Huống chi Phía sau bọn họ còn có hạ gia hoàng triều ủng hộ Muốn muốn lấy lại thuộc về mình đồ vật quá khó khăn Mà loạn thần hải thân vì thực lực đứng sau thương thần tộc thế lực Nếu như toàn diện đứng ở huyền thần cùng lão sư sau lưng Này tương hội gia tăng vô số tiền đặt cuộc cùng biến số Tống nhân lập tức hướng tô dương hiên thi lễ Đa tạ tô thúc thúc Bây giờ ta cần nhất chính là cách này từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười chín chương ba trăm tám mươi người phải đem thần vật cho thương thần tộc huyền mạch nếu tô dương hiên biết tổng nhân chính là cái kia cho tới nay giúp loạn thần hải bây giờ nhân gia lão sư gặp phải khó khăn hắn làm sao không giúp đỡ thương thần tộc thám tử phát tới tình báo thế lực khắp nơi thực ra đều biết thương thần tộc ở trải qua một trận nổi loạn nhưng đây chỉ là nhân gia chuyện nhà Không nhúc tay vào được. Bây giờ không giống nhau Tống Nhân chuyện chính là hắn Tô Dương Hiên chuyện, liền là cả loạn thần hải chuyện. Đây là hắn hiện nay đang có thể biểu hiện lớn nhất thành ý. Tô Dương Hiên là liền vội vàng đỡ dậy Tống Nhân. Đây là ta hẳn làm. Kiểu cách lời nói không nói. Hoặc có lẽ bây giờ ngươi, chính mình cũng không phát hiện. Ngươi đã tại chúng ta cách này rất nhiều thế lực trong vòng. Có như thế nào hết sức quan trọng địa vị Ta giúp ngươi lão sư Cũng không thể trắng trở đi tương trợ Tối đa chỉ là chấn nhiếp Nhưng ngươi cũng không giống nhau Có rất nhiều phương pháp đi trợ giúp Hơn nữa từng cách đều phải so với ta đây loại tới quả thực Nhắc tới Tô Dương Hiên lời nói Tống nhân xứng sờ Mình tại sao trợ giúp Tô Dương Hiên cười thần bí Vì này vô số thế lực muốn có được thần vật Tô Dương Hiên chỉ điểm một câu để cho con mắt của Tống Nhân nhất thời sáng lên rồi. Đúng nha thế nào ta đem này ra quên. Tống Nhân lần nữa liền vội vàng cảm tạ đa tạ Tô Thúc Thúc. Không cần cảm ơn. Chỉ bất quá chúng ta thân là người ngoài cuộc. Thấy rõ ràng một ít. Đúng rồi. Thân phận của ngươi chuyện. Trước mắt biết đạo nhân rất ít chứ Tống Nhân gật đầu một cái. Trước mắt mà nói. Chỉ có lão sư cùng với Ấu Phi cùng ngươi ba người rồi. Tô Dương Hiên nghe. Có chút kinh ngạc. Chỉ có ba người chúng ta phụ nữ liền chiếm hơn phân nửa. Đây thật là Tô Dương Hiên trực tiếp nở nụ cười khổ. Nhưng càng nhiều là cảm động. Vỗ Tống Nhân khỏe mạnh bà vai nói. Yên tâm đi. Chúng ta miệng nhưng là rất tụ. Sẽ không nói cho người thứ tư. Nếu như chúng ta này mới có người thứ tư biết. Ta sẽ lập tức xuất thủ giải quyết hắn. Tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra. Không biết nên nói cái gì. Tô thúc thúc. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta liền đi trước rồi. Trong nhà còn có một cái con gái đang chờ đây. Ngươi cũng biết. Đầu kia hắc cầu không đứng đắn. Ngược lại thân phận ta chuyện. Có thể bảo mật liền tận lực bảo mật đi. Tống nhân nói xong. Vội vàng hành lễ. Hắn quả thực không yên tâm hắc hoàng người này Hơn nữa lúc đi không muốn trì hoãn lâu như vậy Tiểu hề còn ở ngoài cửa chơi đùa đây Tô dương Hiên gật đầu một cái Được ta bên này ngươi cứ yên tâm đi Nhiều chiếu cố một chút con gái của ngươi Thứ gì con gái của ngươi đi? Đứng lại tiểu tử Ngươi đem lời nói rõ ràng ra Khi nào nhiều rồi một đứa con gái ấu phi biết Nàng sẽ giải thích cho ngươi Tống Nhân thi triển bát phù môn Mau rời đi Xa xa chuyển tới Tống Nhân thanh âm Tô Dương Hiên nghe một chút Nhức đầu Ấu Phi làm sao biết các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì con thỏ nhỏ chết bầm này Không một cách để cho người ta bớt lo Tô Dương Hiên lầm bầm lầu bầu Đứng ở nhất tuyến thiên bên trên Nhìn phía xa một điểm đen Nhất thời cười Thật là một không nổi tiểu ra hỏa a, ngươi nói đúng đi, Nam Hoàng thúc Tô Dương Hiên nói. Không gió mạnh chậm rãi lay động Tô Dương Hiên áo quần bay phất giới, lại không một người trả lời. Tô Dương Hiên xoay người lại. Nhìn không nhúc nhích Nam Hoàng thông. Không còn gì để nói. Chả thế nào giống như cho hài tử như thế. Nếu đã sớm tỉnh, liền mau dậy đi. Trên đất lạnh, ta sợ ta là người thứ tư biết. Ngươi sẽ đem ta diệt khẩu. Vốn là chắc còn ở hôn nơi Nam Hoàng Thông đột nhiên mở mắt ra. Miệng đầy khổ sở. Tô Dương Hiên chỉ đành phải để lại cho hắn một cái đại bạch mắt. Nghĩ gì vậy? Ngươi chính là nói một chút. Ngươi đang ở đây yêu vực gặp cái gì? Đứa bé kia là thế nào đem ngươi cứu trở về nghe được câu này? Mới vừa rồi địa ngồi dậy tới Nam Hoàng Thông đối với mình mặt chính là một cái tát. Hoàn độc tử. Ta gương mặt này phải bị mất hết. Ngươi đừng cản ta. Ta muốn từ nơi này nhảy xuống. Kết thúc ta đây bẩn thỉu nửa đời sau được. Vậy ngươi nhảy đi. Ta đi về trước nhìn ấu phi nha đầu kia bây giờ dung hợp thế nào. Tô Dương Hiên nói xong. Trực tiếp xoay người rời đi. Thấy Tô Dương Hiên không sót chính mình. Nam Hoàng Thông nhìn phía dưới thâm uyên. Lại đối với mình mặt một cái tát. Mắc co chết người Ta phải suy nghĩ một chút Ta là tại sao trở về là không phải ta sợ tử Chủ yếu ta cũng muốn nha đầu kia Ui, ngươi hốn tiểu tử này Chờ ta một chút này lão nhân ra A nam hoàng thông vội vàng dầm chân đuổi theo Trở lại linh hoa các tống nhân Thấy tiểu hề cùng hắc hoàng chơi đùa phi thường cao hứng Lúc này mới yên lòng Đối với thân phận bị tô dương hiên biết Hắn không một chút nào lo lắng bởi vì đủ tín nhiệm. Nhưng càng nhiều là thực lực của hắn không hề giống như trước như vậy yếu đi có năng lực tự vệ. Tiền tiền hậu hậu cũng trải qua chừng mấy lần sinh tử, tâm cảnh cũng vô hình chung xảy ra biến hóa lớn. Hắn tin tưởng có lẽ sau đó không lâu. Hắn sẽ đường đường chính chính tuyên bố. Thân phận của mình không hề che che giấu giấu. Hắn lại là chính là hắn. Bất quá đối với Tô Dương Hiên đưa ý kiến, hắn vẫn nghe hiểu được. Không nói trước nho môn, liền nói thần vật hành lộ nan hào. Bây giờ còn có rất nhiều người tế phá đầu cướp đâu rồi. Dù sao kia cơ bản cũng là một tôn 100% sống sờ sờ thần chi A. Tống Nhân lần đầu tiên cùng Tô Ấu Phi cùng với tiểu hề đi thương thần tục. Vì ở huyết lâu ở bên trong lấy được cứu trợ huyền thần lực lượng. Không phải không tham gia một ít trận đấu Một loại trong đó Chính là ban đầu thiên mạch cái kia đế văn thiên một lão tổ Viết ra một bộ thánh nhân văn triệu hoán tinh hải Hơn nữa ngưng ra một tôn hình người thần chi Còn thưởng cho một cách trừ chính mình chi ngoại thiên địa bảo các chìa khóa một quả Để ăn mừng Quy tắc tranh tài thay đổi Do hắn thư viết ra một phần tên là Thái Hư Tử Để cho bọn họ lợi dụng tài khí viết phòng theo. Tống nhân đoán là đã chiếm tiện nghi. Vì cầm một hạng ba. Dĩ nhiên đem Hoàng Mạch xếp ở vị trí thứ ba Hoàng Y cho tức khóc. Huyền Mạch Trung Nguyên bản có rất nhiều người. Huyền thần mất tích hơn 70 năm. Toàn bộ Huyền Mạch chỉ còn lại tiếu trường ăn cùng Khương Phủ hai cái trưởng lão tự khổ khổ chống đỡ. Trong lòng bọn họ duy nhất tín niệm chính là bên ngoài huyền cháu gái. Huyền Mạc dòng chính người cuối cùng. Đương nhiên rồi. Sau chuyện này Tống Nhân ở huyết lâu tầng thứ ba phát hiện một cái lão tổ. Tự xưng huyền lục. Tu vi kinh khủng lời hại. Nói những lời này ý là. Huyền Mạc trước mắt lực lượng trung viên không được. Có thể nói là hết sạch sức lực. Ngươi giống như còn lại mấy mạc có hàng đầu thiên vô song. Địa tử Minh. Hoàng Y Y vân vân. Huyền mạch lúc ấy cơ bản chỉ có hắn một cách độc nhất tư lệnh còn lại đều là thật giả lẫn lộn. Có thể nếu như thoáng cái huyền mạch tràn vào rất nhiều người đâu rồi. Vô luận là thật lòng hay là giả dối. Tối thiểu có thể cho huyền thần tiền bối một ít lòng tin. Cũng có thể cho ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Chính hắn một thần mỹ bắt đầu nhúc tay thương thần tộc chuyện. Hơn nữa đứng ở huyền thần cùng huyền ý sau lưng. Hơn nữa loạn thần hải. Cũng có thể có sức liều mạng. Suy nghĩ ra hết thầy các thứ này sau tống nhân vội vàng tìm trung cảnh sơn. Phát tới rồi hắn tin tức. Ngươi phải đem thần vật hành lộ nan hào quyết định cho thương thần tục. Hay lại là huyền mạch tống công tử. Ngươi có thể nghĩ rõ. Thương thần tục tổng tổng là bốn mạch. Trong đó có tam mạch tìm khắp ta. Cũng ưng thuận rồi trọng thù. Nhưng duy chỉ có không có huyền mạch. huống chi thương thần tộc ở những lễ vật này chung, cũng chỉ xếp hạng để bát danh. trước mặt còn có bài cái cho đền đáp lớn vô cùng đâu rồi. trung cảnh sơn thành tâm khuyên giải nói, cơ hồ có danh tiếng thế lực tìm khắp hắn hứa hẹn chính mình lấy được kia tôn thần vật giá. trong lúc rảnh dối trung cảnh sơn cũng là làm bài danh thương thần tộc cũng chỉ xếp hạng người thứ tám. ngươi trước đừng để ý, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi chỉ cần đem tin tức này thả ra ngoài đó là Như vậy còn giải quyết ngươi cho tới nay bị quấy dày nhức đầu vấn đề đâu rồi Tống Nhân treo dẻo nói Nói đến việc này Trung cảnh Sơn đột nhiên thở dài thở ngắn đứng lên Tống Huyên đệ A Lần này Ta thật không biết là nên cảm tạ ngươi chính là oán trách ngươi Tống Nhân sườn sốt một chút Thì thế nào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 19 chương 381 xà thiên băng không được mấy ngày ngắn ngủi. Quả thật như trung cảnh Sơn đoán. Mỗi ngày vô sớ người đánh tới chúc mừng hắn đi ra hình người thần chi hoàng tử Khánh Trúc. Cho chuyện một chút chạy đề. Đến cuối cùng trực tiếp trắng trợn hỏi có liên quan tống nhân chuyện. Muốn không phải là kia tôn thần vật. Nếu không phải là lưu cái xanh. Xem ở Nho Môn Trung Tống Nhân có thể giúp một chuyện ạ. Dù sao nơi nào còn còn lại hai vị hình người thần chi thập tôn thần vật đây. Được rồi. Ta đã nói với ngươi cổ họng đều nhanh bốc khói. Bưng trà tiến khách ngươi lại giả vờ làm không nhìn thấy. Còn nó tình móc ra bản thân cất dấu vật quý giá lá trà. Cũng biết Trung Hội trưởng yêu thích uống trà. Ta cố ý mang đến một ít hộp thanh anh trà. Chà này đến từ Thanh Anh Sinh cùng vật. Thanh Anh ngài biết chưa? Đây chính là một con cực kỳ khủng bố. Nhân gia ngược lại là nồng nhiệt giới thiệu cho ngươi dạy rồi, ngươi còn phải gật đầu đáp lại. Dù sao ở ngươi bên tay trái còn để một đống lớn lễ vật, đó là tặng cho ngươi ăn mừng vật. Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây. Khải bẩm trung hội trưởng, Tinh tích tông tông chủ xuyên lạc mang theo đại lễ tới chúc mừng ngài lấy được thần chi. Cho ta nhân tục lại viết thủ hộ Linh một tôn Khải Bẩm Trung Hội trưởng. Thương Lan Học Viện Viện trưởng nói húc đông mang theo đại lễ. Khải Bẩm Trung Hội trưởng Linh Thú Sơn Sơn chủ nhan tư minh mang theo đại lễ. Khải Bẩm Trung Hội trưởng kiếm tâm các các chủ phương diễm mang theo đại lễ. Khải Bẩm Trung Hội trưởng Long Thục Hoàng Chiêu Tam Vương gia thất vương gia cùng với chín vương gia mang theo đại lễ. Khải bẩm trung hội trưởng đại ngụy Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ mang theo đại lễ. Khải bẩm trung hội trưởng cậu Ngô Hoàng Triều Diễm Phi Nương Nương mang theo đại lễ. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng thông báo. Để cho Trung Cảnh Sơn nhức đầu. Cũng không biết trước thời hạn hẹn trước một chút không. Ta tốt biết rõ mình rút cuộc có ở đó hay không. Những đại lão này cùng thế lực. Mình là một cách đều không đắc tội nổi. Người vừa tới so với trước kia còn kinh khủng hơn Cơ bản đều là trọng yếu nhất người đến ngươi xem một chút Còn lại Hoàng Triều cũng phái người đến ngươi dám nói ngươi không thấy bao lớn mặt mũi à Nhân ra tự mình đến nhìn ngươi Đó là cho đủ mặt mũi ngươi Nếu không tương lai thái tử Nếu không thương yêu nhất phi tử Bọn họ đều là cho ngươi ăn mừng tới Thế nào có thần chi Nhãn cao thủ đê Xem thường bọn họ Không nghĩ tiếp đãi nhìn đem ngươi có thể. Hắn tốt bây giờ muốn hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng chính mình không có ở. Nhưng nhìn một chút nhiệt tình dị thường thiên cơ lầu lâu chủ chính đang cho hắn phao chính mình mang đến chân quý lá trà. Hắn quả thực không căng ra giọng oang oang. Ngay trước nhân ra mặt nói láo. Quá có phần rồi. Này thông báo người là ai a Không một chút nhãn lực tinh thần sức lực. Nhiều người như vậy ngươi dùng ngươi đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ ra. Ta tiếp đãi qua tới sao? Lại không thể giúp ta nói láo sao ngươi chờ đó, đi xuống liền đem ngươi cho đổi. Trung cảnh Sơn Ý niệm mới vừa nhuốm đến, bên ngoài nọ vậy đáng chết thanh âm sẽ thấy độ dậy rồi. Khải Bẩm Trung hội trưởng, bác nhã thư viện viện chủ Đông Phương bác mang theo đại lễ. Khải Bẩm Trung hội trưởng, giận dạ hoàng hướng nhì hoàng thúc hạ dục. Tam Hoàng thúc Hạ Lâm mang theo thánh nhân Văn Tắc Sa Trang tả mang theo đại lễ. Khải Bẩm trung hội trưởng, Bắc Nhã thư viện viện chủ Đông Phương Bắc mang theo đại lễ. Thiên Linh bộ thiếu chủ Mạc Thừa mang theo vị hôn thê Đại Minh bộ tiểu điện hạ Bồng Vũ mang theo đại lễ. Sở ạ, không nhìn thấy đến giờ cơm ấy ư? Còn có nhường hay không ta ăn cơm? Thật muốn để cho ta quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi nha. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, lần này thay ca người là ai, không phải là xếp chết ngươi không thể. Nhị Thúc. Ngươi thế nào đi ra? Ta đem những người đó an bài ở sau khi điện. Hậu đâu rồi? Ngươi chừng nào thì thấy nhị Thúc? Ngươi mặt thế nào? Hẳn hưng phấn đỏ mặt. Thế nào như vậy Thanh? Còn có chút đen à nhìn nhà mình thân chất tử nắm kéo dài đến dưới chân. Cùng một hóa đơn tử đắc xanh sách. Trung cảnh Sơn không ngừng cảnh cáo. Đây là hắn đã qua đời ca ca con trai duy nhất. Nhẫn nhất định phải nhìn được. Không việc gì, ngươi, ngươi tiếp tục đọc đi, ta chỉ là ở bên trong bực bội đát lâu đi ra đổi một chút tức. Theo phanh một tiếng. Trung cảnh Sơn trở về phòng. Dùng sức lăng môn. Đem bên trong căn phòng. Mới vừa cẩn thận từng ly từng tí xót trà ngon thiên cơ lầu lâu chủ dọa cho một cơ trí. Trung thạc thừa nhìn chung quanh, những người đó ánh mắt hâm mộ, tâm tình trở nên kích động. Phải biết, này từng cách đọc lên tên người, đều là nhất phương nhúc nhích. Toàn bộ mặt đất đều phải run rẩy tam run rẩy nhất phương đại sơ cao A. Có thậm chí tên đều không thể nhấp tránh cho gặp kiêng kỷ. Bây giờ, lại như vậy thuận lý thành trương, quang minh chính đại tử trong miệng mình đi ra hơn nữa nhân gia chỉ mong chính mình đem bọn họ tên đọc được vang rồi hơn một chút đây nhéo một cái cổ họng trung thạch thừa tiếp tục quát lên khải bẩm trung hội trưởng thiên ma hải hải chủ trúc khôn nghe xong trung cảnh sơn than phiền tống nhân trực tiếp ngây ngẩn sau đó cười khổ một hồi chính mình thật không nghĩ tới này một cha vốn cho là là tới cho trung cảnh sơn thông báo tin vui Dù sao đem vị này để cho người ta người thấy thèm hành lộ nan hào rốt cuộc chắc chắn Tặng cho thương thần tộc huyền mạch Hắn liền cũng sẽ không bao giờ bị đủ loại nhân quấy dày Không nghĩ tới Những người này rốt cuộc lại dõi theo chính mình Muốn phải dựa vào chính mình đi cửa sau Được nho môn bên trong những thần chi đó cùng thần vật Các ngươi đang suy nghĩ thí ăn à Mặc dù ta có một phiếu quyền lựa chọn Nhưng điều kiện tiên quyết là Thiên đạo võng cho các ngươi chấm điểm sau Lựa chọn một người Khen thưởng thần vật hoặc là thần chi Sau đó nếu như chính mình đồng ý liền đầu một phiếu này Khen thưởng cho ngươi Nếu như không đồng ý liền đầu bác bỏ Ngươi coi như đào thải Thiên đạo võng sẽ tìm một cách khác số điểm hợp cách Với khảo hạt như thế Bây giờ thần vật cùng thần chi cứ như vậy mấy tôn Nhưng làm thơ từ tối thiểu có mấy trăm vạn. Mà thôi rất nhanh sẽ đột phá đến ngàn vạn. Cho nên có thể từ từ chọn. Ngươi nịnh hót ta. Ta lại cho các ngươi đánh giá không được phân. Nhiều nhất là tìm ra các ngươi tên. Nói cho bây giờ bao nhiêu số điểm mà thôi. Thật xin lỗi a, Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Cách kia. Nếu không tránh đi. Hoặc là tìm hai gã khác hội trưởng chia sẻ. Tống Nhân có chút ngượng ngùng nói. Trung cảnh Sơn lắc đầu một cái. Tống công từ. Ngươi này tiếng nói ái náy xem như chiết sát lão phu. Đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi à. Ta cảm kích ngươi còn không kịp đây. Chọn ta một cách chọn đời mộng. Cuộc đời này lại không tiếc nuối. Về phần những người này. Ta cũng là vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại đến. Đã nhiều năm như vậy, còn không có mấy ngày nay nhiều như vậy đại lão nịnh hót đâu rồi. Dính ngươi quang, thu lễ vật cũng đủ ta nửa đời sau tốn. Hơn nữa nhận biết nhiều người như vậy. Sau này vạn nhất có chuyện gì, tìm bọn hắn cũng tốt hỗ trợ là không phải. Ngài liền chớ để ý, thần vật chuyện ta sẽ rất nhanh thông qua chứng nhận công hội quan phương hào tuyên bố ra ngoài. Ngày hay lại là vội vàng thật tốt viết bây giờ lưu danh tác phẩm già thiên đi. Không sợ ngươi chây cười. Ta mỗi ngày cũng ở đây đuổi theo càng đâu rồi. Vô luận nhiều bận rộn nhiều mệt mỏi. Viết quá tốt. Trực tiếp khai thác ta nhãn giới. Ta có sự cảm. Quyển sách này lấy được thành tựu. Đem sẽ vượt qua xa ta muốn giống Ngươi có thể nhất định phải ổn định A. Bên trong hình hình sắc sắc nhân vật. Thế lực, nội dung cốt truyện, phục bút, đổi thành ta, cảm giác đã sớm băng, quá phí não rồi, giống vậy, ta đối với ngươi bội phục, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, bị trung cảnh sơn như vậy thổi phồng tống nhân cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc băng không được.